Chương 1331 có chút cổ quái. Người đăng linhtt. Cung Thiên Dịch bây giờ còn không biết Ti giả vì sao như thế che chở vô địch nhất, thấy thế vội vàng nói, "Chúng ta tiến vào luyện đạo vũ trụ a, sự tình khác đều là thứ yếu." Ti giả lạnh lùng chầm chậm vào nói chuyện tu sĩ, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia sát khí, "Thái Tà Phong, nếu như ngươi dám lại nhục bằng hữu của ta, đừng trách ta không khách khí." Vũ địch nhất cũng không muốn sự tình náo lớn, vội vàng nói tư huynh coi như hết, chúng ta đi trước tìm kiếm luyện đạo kim. Ha ha, sợ rồi a! Ta Thái Tả Phong hôm nay liền đứng ở nơi này cái địa phương, các ngươi đều muốn tiến luyện đạo vũ trụ, hỏi trước một chút ta nghĩa minh có đồng ý hay không. Thái Tả Phong nói xong vung tay lên, mấy người cũng đã đứng tới đây. Cái này đứng đi qua mấy người, đều là nghĩa minh thành viên. Cung thiên dịch trong nội tâm trầm xuống, hắn thầm trách ti giả cái này con rùa nhiều chuyện kinh sợ thoáng một phát thì thế nào. Hắn đều sợ rồi trăm vạn năm, bây giờ còn bất quá hảo hảo. Ti giả cũng là âm thầm nhíu mày, cái này không nên a. Thái tả phong coi như là cường thịnh trở lại thế, cũng không dám như vậy hiển nhiên để đối phó hắn. Nghĩa minh cái này liên minh ti giả là biết rõ đấy, đó là dùng ôn thiên nghĩa vì minh chủ đại đảo trận môn tinh không thành liên minh. Trên thực tế ôn thiên nghĩa căn bản cũng không quản những chuyện này, mặc cho Nghĩa Minh mượn hắn tên tuổi tại đại đạo chi lộ khu vực làm việc. Đương nhiên qua một thời gian ngắn, Nghĩa Minh sẽ có người đưa lên nhất định số định mức luyện đạo kim. Thái tả phong tự nhiên không phải đột nhiên đều muốn nhiều chuyện, bởi vì hắn tải không lâu nhận được tin tức đại đạo trận môn tinh không thành tam đại thánh chủ một trong cũng chính là Nghĩa Minh trên danh nghĩa chỗ dựa ôn thiên nghĩa muốn tới luyện đạo vũ trụ, hiện tại cũng trên đường. Nếu như Ôn Thiên Nghĩa muốn tới, hắn tự nhiên trước tiên là làm một cái biểu tượng cho Ôn Thiên Nghĩa nhìn một cái, hắn thái tả phong là đúng Ôn Thiên Nghĩa cực kỳ tôn kính cùng tôn sùng, hơn nữa luôn mồm đều là Nghĩa Minh. Chỉ cần bị Ôn Thiên Nghĩa chứng kiến, cái kia chính là Đại Thu Hoạch. Nghĩa Minh thì như thế nào? Khi nhục bằng hữu của ta chính là không được. Coi như là Ôn Thiên Nghĩa đã đến, ta cũng là những lời này. ti giả kiên trì tiến lên một bước cao giọng nói ra. Ở cái địa phương này, danh khí cùng thanh danh là cực kỳ trọng yếu, nếu như hôm nay hắn bị thái tả phong cùng Nghĩa Minh hù sợ tương lai hắn ti giả cũng đừng có tại đây khu vực lăn lộn. Hắn ti giả tên tuổi cũng là ngày từng ngày tích xuống. Vậy sao, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến, đi theo một gã thư sinh cách ăn mặc mặt trắng thiếu niên đã đi tới. Cước bộ của hắn cùng với thanh âm của hắn giống nhau, nhu hòa ôn hòa. Trông thấy người tới, thái tả phong trong nội tâm cuồng hỉ, ôn thiên nghĩa quả nhiên đã đến, trả lại chuẩn như vậy, hắn cường thế ngăn lại ti giả việc này quân cờ dưới đúng rồi. Ti giả cùng cung thiên dịch trông thấy tới mặt trắng thiếu niên, trong nội tâm đều là nước lạnh tưới qua bình thường lạnh bút. Đặc biệt là ti giả, hắn mới vừa rồi còn nói, coi như là ôn thiên nghĩa đã đến, hắn hay là lời này. Không nghĩ tới ôn thiên nghĩa thật đúng là đã đến, chẳng những đã đến, còn nghe được lời hắn nói. Thái tả phong bái kiến ôn thánh chủ. Thái tả phong lập tức tiến lên kho người ân cần thăm hỏi, hắn có thể ở nơi này có chút ít danh khí, trừ mình ra nói chuyện khéo đưa đẩy bên ngoài, là quan trọng nhất chính là ôn thiên nghĩa. Với tư cách nghĩa minh thành viên, ôn thiên nghĩa chính là của hắn ẩn hình hậu trường. Thái tả phong tiến lên kho người thi lễ, đi theo thái tả phong bên người mấy tên nghĩa minh tu sĩ cũng đều là tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ, miệng nói thánh chủ. Cho dù ôn thiên nghĩa là nghĩa minh trên danh nghĩa minh chủ, có thể ôn thiên nghĩa chưa bao giờ trên miệng hứa hẹn qua nghĩa minh sự tình, nói một cách khác, hắn liền cất kỹ chỗ cũng không vì nghĩa minh xuất đầu. Trên thực tế nghĩa minh với hắn làm hậu đài cũng không cần hắn lại đến xuất đầu. Cho nên nghĩa minh tất cả thành viên xưng hô ôn thiên nghĩa cũng không xương minh chủ, mà là xương thánh chủ. Ôn thiên nghĩa đối nghĩa minh mấy người nhẹ gần đầu, sau đó nhìn về phía ti giả, ngươi gọi ti giả. Ti giả ra đầu có chút run lên, hay là cứng ngắc lấy lá gan nói ra, đúng là ti giả, bái kiến ôn thánh chủ. Không sai a, Thân thể rất khỏe mạnh. Ôn thiên nghĩa ngữ khí trở nên hiền lành nhu hòa. Ti giả biết mình sợ là chết chắc rồi, hắn rứt khoát buông ra hết thảy nói ra ôn đạo hiểu, vô địch nhất là ta ân nhân địch cửu huynh bằng hiểu. Với ta mà nói ân nhân bằng hiểu chính là ta bằng hiểu lúc trước thái tả phong vũ nhục vô địch nhất ta với tư cách bằng hữu của hắn tuyệt sẽ không lại để cho hắn bị vũ nhục ôn đạo hữu là giết là quả tự nhiên muốn làm gì cũng được ta tin tưởng thị phi trải qua nhất định có công đào tài lần này ti giả liền thánh chủ đều không gọi chẳng qua là xương hô một tiếng ôn đạo hữu dù sao là một cái chữ chết hà tất định nọt cái này ôn thánh chủ Ti giả một câu đều không có sách địch cửu sẽ cho hắn báo thù, bất quá tất cả mọi người có thể nghe ra ý của hắn, đó chính là hắn hôm nay đã chết tương lai cuối cùng có người sẽ vì hắn ra mặt. Trung quanh một hồi cười khẽ âm thanh truyền đến, hiển nhiên đều cảm thấy ti giả rất đáng thương. Vì ôn thiên nghĩa giết ai cho hắn xuất đầu? Ai có năng lực vì hắn xuất đầu? Coi như là còn lại hai cái thánh chủ, vô luận là Hồ Yết Chi hay là Dương Ti An cũng không có năng lực đối phó ôn thiên nghĩa vì hắn xuất đầu. Trừ phi hai người này liên thủ, cái kia càng là không thể nào. Địch cửu ôn thiên nghĩa nghe thế cái danh tự, một mực treo nụ cười sắc mặt biến thành hơi cương. Nói thật ra lời nói, trước đây ti giả ở trước mặt hắn nói lời này, vậy đối với hắn mà nói cùng chê cười không có bất kỳ khác nhau. Hắn ý định cho ti giả thấm vài đảo sát phạt đảo tắc, chờ hắn tiến vào luyện đảo vũ trụ sau, sát phạt đảo tắc bộc phát, ti giả tự hành bài niết. Đây cũng là hắn ôn thiên nghĩa giết người phong cách sẽ rất ít ở trước mặt giết người. Khi hắn mặt người khác có thể trông thấy, chỉ có mỉm cười cùng hiền lành. Ta liền nhìn xem ngươi công đạo ở nơi nào. Thái tả phong đã sớm đều muốn xuất thủ, đang nghe ti giả mà nói sau, hắn không chút lựa chọn tế ra pháp bảo, muốn cuốn hướng ti giả. Hắn biết rõ ôn thiên nghĩa bản tính, ôn thiên nghĩa là phụ nữ, chưa bao giờ ở trước mặt động thủ. Hiện tại hắn động thủ. Hắn 100% khẳng định ôn thiên nghĩa sẽ cho ti giả đến một đạo âm. Nói như vậy, hắn chẳng những chính diện cứng rắn tiếc giết ti giả còn định nọt ôn thiên nghĩa. Giết ti giả sau, hắn thái tả phong thanh danh ở chỗ này hội bay lên một cái bậc thang. Hừ, tại thái tả phong tế ra pháp bảo đồng thời, ôn thiên nghĩa hừ lạnh một tiếng trực tiếp lại để cho thái tả phong tâm thần rung đồng thoáng một phát, hắn đài đạo lĩnh vực đạo vận chịu run lên. Coi như là ngu ngốc, hắn cũng biết ôn thiên nghĩa là đúng hắn bất mãn. Thái tả phong ở đâu còn dám lại tự chủ trương, tranh thủ thời gian ngừng lại, lần nữa cúi người hành lễ, mời thánh chủ phân phó. Hắn cho là mình tự chủ trương hành vi chọc giận ôn thiên nghĩa, đang thấp thỏm lo âu. Ôn thiên nghĩa sắc mặt lần nữa khôi phục cười mỉm hiền lành, đối ti giả dơ ngón tay cái lên nói ra ti đạo hữu quả nhiên là trọng ân nghĩa ta ôn thiên nghĩa rất khâm phục đúng là ti đạo hữu loại tính cách này. Không sai, không sai, chờ ta theo luyện đạo vũ trụ đi ra sau ti đạo hiểu không chết có thể đi đồng phủ của ta, mọi người đối ẩm mấy chén. Ta cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, ôn thiên nghĩa đi đầu vừa xài bước vào luyện đạo vũ trụ cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên rời đi ôn thiên nghĩa trong lòng là hừ lạnh. Thái tả phong tên hỗn đàn này, mượn hắn tên tuổi coi như xong, còn kém chút cho hắn chọc đại hỏa. Với hắn mà nói, thái tả phong người này nhất định phải diệt trừ. Ôn Thiên Nghĩa tuy nhiên tự nhận rất mạnh thực sự sẽ không cảm thấy chính mình so Hồ Yết Chi còn mạnh hơn. Tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, dù ai cũng không cách nào nghiền ép ai. Có thể hắn lại tận mắt nhìn thấy địch cửu nghiền giết Hồ Yết Chi quá trình, nếu không phải Hồ Yết Chi chính là cái kia thiên đạo hoàn quá lợi hại, hiện tại vũ trụ tầm đó ở đâu còn có Hồ Yết Chi. Địch cửu có thể nghiền ép Hồ Yết Chi, vậy có thể nghiền ép hắn Ôn Thiên Nghĩa. Cho nên nếu như đắc tội địch cửu, cái này một phương chỗ không bao giờ. Nữa sẽ có hắn ôn thiên nghĩa nấu thân chi địa. Địch cửu cường giả loại này hắn định bờ trả lại không kịp thái tả phong tên khốn kiếp này thiếu chút nữa giúp hắn đắc tội, không giết người này, hắn ôn thiên nghĩa chẳng phải là quá tốt nói chuyện. Cho dù ôn thiên nghĩa rời đi tất cả mọi người còn chầm chằm vào ti giả. Dựa theo ôn thiên nghĩa nước tiểu tính, ti giả có lẽ rất nhanh sẽ thân thể tan vỡ, hồn phách cũng sẽ bị ôn thiên nghĩa ám toán mất mới đúng. Thế nhưng là đợi chừng một nén nhang thời gian ti giả bình yên vô sự Tất cả mọi người có chút không rõ, ôn thiên nghĩa giống như thật không có đối ti giả ra tay a Đây là có chuyện gì? Ngẫm lại ôn thiên nghĩa đối ti giả đằng sau thái độ cái kia tựa hồ thật sự rất tán thưởng ti giả. Đây quả thực là phá vỡ mọi người giác quan, chẳng lẽ ôn thiên nghĩa đổi tính cách? Chỉ có thái tả phong rõ ràng, ôn thiên nghĩa cuối cùng đối ti giả nói lời là thật tâm lời nói, hơn nữa là thật không có muốn ti giả động thủ. Nếu như ôn thiên nghĩa sẽ đối ti giả động thủ, vậy hắn lúc trước đối ti giả động thủ thời điểm ôn thiên nghĩa tất nhiên sẽ hỗ trợ ám toán, mà không phải ngược lại ám toán hắn lại để cho hắn không cách nào động thủ, đương nhiên ám toán có chút nghiêm trọng, phải nói là ngăn trở hắn. Thái tả phong vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác được từ phủ tê dần, đi theo một ngụm máu tươi phun ra. Cái lúc này nếu như thái tả phong không biết ôn thiên nghĩa thật sự ám toán hắn, vậy hắn chính là heo. Thái tả phong trong lòng là mắng to, hắn tuy nhiên không rõ ôn thiên nghĩa vì cái gì ngược lại muốn ám toán hắn, nhưng chỉ cần hắn sống sót tuyệt đối sẽ không lại để cho ôn thiên nghĩa lại có thể định kỳ thu hoạch một đống luyện đào kim. Giờ phút này thái tả phong ở đâu còn dám ở lại sớm định ra cầm ra một quả phụ lục ngay lập tức bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa. Thái tả phong bỏ chạy, lưu lại chính là một đám càng là không hiểu người vây xem. Xem Thái Tả Phong bộ dạng tựa hồ ôn Thiên Nghĩa chẳng những không có đối ti giả động thủ, ngược lại là ám toán Thái Tả Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 1332, Thất Chảo Thần Côn. Chương 1333, Thật Sự. Chương 1332, Thất Chảo Thần Côn. Người đăng Linh HTT. Theo ôn Thiên Nghĩa đã đến, sau đó lại tiến vào luyện đạo vũ trụ, luyện đạo vũ trụ bên ngoài không còn có người dám ngăn chờ cung thiên dịch ti giả cùng vô địch nhất ba người. Cho dù ba người đều cũng có chút ít bất an, cái lúc này tự nhiên là tiến vào nhập luyện đạo vũ trụ lại nói. Tin tức tuy nhiên chuyển trầm tải ti giả ba người tiến vào luyện đạo vũ trụ sau, lại có người tới luyện đạo vũ trụ sau, tất cả mọi người đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ti giả ba người hậu trường là một cái mới quật khởi tu sĩ, gọi địch cửu. Địch cửu cường đại không cường đại có lẽ rất nhiều người đều không có trực quan ấn tượng. Bất quá chỉ cần biết rằng Hồ Yết Chi mang theo địch cửu ly khai đại đảo trận môn tinh không thành, mục đích tự nhiên là muốn giáo huấn địch cửu thậm chí muốn đánh khai mở địch cửu vũ trụ thế giới. Kết quả đã qua sau một thời gian ngắn, Hồ Yết Chi chưa có trở về, mà địch cửu nhưng là điểm nhiên như không có việc gì về tới tinh không thành. Nếu như nói địch cửu điềm nhiên như không có việc gì trở lại tinh không thành, vẫn không thể nói hồi ít chi xảy ra sự tình, nhưng địch cửu chiếm cứ hồi ít chi đồng phủ công nhiên ở bên trong bế quan tu luyện coi như là ngu ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, hồi ít chi lành ít giữ nhiều. Coi như là may mắn trốn, chỉ cần địch cửu vẫn còn đại đảo trận môn tinh không thành, không tiến vào đại đảo trận môn lúc trước, hắn cũng không dám trở về. Địch Cửu về tới tinh không thành, hối ít chi ngược lại chưa có trở về chuyện này, không biết chỉ sợ chỉ có ti giả cung thiên dịch cùng Vu địch nhất ba người. Địch Cửu tu luyện đồng phủ không người dám đá quấy giày, thậm chí ngoài đồng phủ vây đều ngồi đầy cảm ngộ đại đạo tu sĩ. Địch Cửu càng là tâm không không chuyên tâm luyện chế chính mình hỗn độn phi tinh, luyện chế hỗn độn phi tinh tuy nhiên coi như là luyện chế phi hành pháp bảo, bất quá cùng luyện chế bình thường phi hành pháp bảo thủ đoạn là hoàn toàn bất đồng. Địch Cửu muốn dùng chính mình đại đạo cô đọng minh mông thiết tinh, dù là không thể đem minh mông thiết tinh biến thành luyện đạo kim, ít nhất phải lại để cho minh mông thiết tinh hoàn thành một cái biến chất cùng hắn đại đạo quy tắc dung hợp. Thời gian cứ như vậy, thời gian dần qua lưu đi, đào mất ngàn năm đi qua, mà Địch Cửu chẳng những không có xuất quan, hắn bên ngoài đồng phủ đại đạo đạo tắc lưu truyền càng là minh mông huyền ảo, từ xa nhìn lại thật giống như một cái mới vũ trụ tải sinh ra đời bình thường. Địch Cửu đã hoàn thành minh mông thiết tinh đảo vận quy tắc cô đọng chính thức bắt đầu luyện chế hỗn độn phi tinh. Hắn luyện chế hỗn độn phi tinh, ngoài trừ khắc vô cùng vô tận đại đạo trận văn bên ngoài, còn muốn tải đạo thụ Chu Thiên phía dưới, thẩm thấu các loại đại đạo quy tắc. Cái lúc này, không chỉ nói địch Cửu lúc trước còn có thể có thể giết hồ Yết chi thực lực so tam đại thánh chủ còn mạnh hơn một ít. Coi như là địch Cửu thực lực không mạnh như vậy, cũng sẽ không có người đi đá quấy dày địch cử bế quan. Địch cửu bế quan tán bật ra đến đại đạo đạo vận, đã lại để cho hơn 10 tên bước thứ 5 tu sĩ bước vào bước thứ 6, hơn nữa lại để cho 4 gã bước thứ 6 trung kỳ cường giả bước vào bước thứ 6 hậu kỳ. Muốn biết rõ đại đạo trận môn tinh không thành tam đại thánh chủ sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì bọn hắn sớm hơn vừa xài bước nhập bước thứ 6 hậu kỳ. Bước vào bước thứ 6 hậu kỳ sau thực lực cùng đại đạo lĩnh vực đem trực tiếp bay lên một cái lớn cấp bậc như vậy trùng kích bước thứ 6 viên mãn mới có cơ hội. Bởi vì địch cử động phủ chỗ chỗ đại đạo quá mức mênh mông, hơn nữa thường xuyên hồi phốc bắt được một ít rõ ràng đạo tắc khí tức cho nên tại địch cử ngoài động phủ vây, sớm đã là tất đất tất vàng. Hầu như tất cả kẹt tại cảnh giới bên trên nhiều năm, hoặc là đại đạo có nghi hoặc không hiểu tu sĩ, đều điên cuồng đều muốn tại địch cử ngoài động phủ vây có một chỗ cắm rùi, có thể tại địch cử bế quan thời điểm cảm ngộ cái loại này rõ ràng đại đạo đạo vận. Tại địch cử ngoài động phủ đại đạo đạo tắc dưới ảnh hưởng, đại đạo trận môn tinh không thành khi dễ hiện tượng đều thiếu đi rất nhiều thêm nữa. Thực lực chưa đủ tu sĩ thậm chí ngay cả luyện đạo vũ trụ đều không đi, mà là ở lại địch cử ngoài động phủ vây đều muốn lại lên tầng lầu. Theo lý thuyết chỉ cần địch cử tiếp tục bế quan có lẽ tự cũng không có người đến quấy giày địch cử động phủ. Có thể sự tình thường thường cũng không phải là như vậy. Hôm nay phần đông tu sĩ đang tại địch cử ngoài động phủ vây cảm mộ vũ trụ đại đạo đảo tắc thời điểm kịch liệt đánh nhau chấn động hết lần này tới lần khác là xông về bên này. Hơn nữa bằng vào không gian kia chấn động kịch liệt xu thế, một khi đánh tới nơi đây tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến địch cử bế quan. Giờ khắc này, ngồi ở địch cử bên ngoài cảm ngộ đại đạo đảo tắc tu sĩ hầu như toàn bộ đều đứng lên tại vài tên bước thứ sáu hậu kỳ cường giả dẫn đầu dưới, người còn lại đều là chắn địch cử ngoài động phủ vây. Bọn hắn không có khả năng cho phép có người đã quấy dày địch cửu bế quan, một khi địch cử xuất quan, bọn hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội cả ngộ chính mình chỗ không rõ cùng không thể giải thích vì sao một ít đại đạo huyền bí. Nơi đây không cho phép đánh nhau, lập tức ngừng. Hàn phiên cái thứ nhất tế ra pháp bảo đồng thời nghiêm nghị quát, hắn vừa mới tấn cấp đến bước thứ sáu hậu kỳ không lâu. Hàn phiên bước vào bước thứ sáu hậu kỳ, hắn đã theo địch cửu bế quan ngoài động phủ đạo tắc lưu truyền bên trên cảm ngộ đã đến chính mình bước thiết cần đại đạo quy tắc. Nếu như hắn có thể tải cảm ngộ một thời gian ngắn, hắn rất có thể mượn này bước vào bước thứ sáu đỉnh phong thậm chí viên mãn cũng không phải không có khả năng. Một khi bước thứ sáu viên mãn, vậy hắn đồng dạng là một cái thánh chủ cấp bậc tồn tại. Như thế kỳ ngộ đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể để cho người khác đến phá hư? Huống hồ hắn được chứng kiến ba vị thánh chủ đạo vận chấn động, cái này đánh nhau đến người tuyệt đối cùng ba vị thánh chủ không có quan hệ. Bất quá hàn phiên một câu còn chưa nói hết, liền ngốc trẻ ở. Nhìn hắn thấy cái gì? Một đầu thất chảo thần côn, nếu không phải hắn khẳng định chính mình không nhìn lầm, hắn thậm chí muốn nạn một cái ánh mắt của mình. Cái này đầu thất chảo thần côn hiển nhiên chẳng qua là tại bước thứ tư bồi hồi, mà phía sau đuổi giết cái này thất chảo thần côn, chỉ có ba gã bước thứ sáu cường giả. Cái này ba gã bước thứ sáu cường giả, hàn phiên vậy mà một cái cũng không nhận ra. Trừ phi ba người này đều là gần nhất đi vào đại đảo trận môn tinh không thành, bằng không mà nói, hắn không có khả năng một cái cũng không nhận ra. Những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là thất trảo thần côn A, hay là bước vào bước thứ tư thất trảo thần côn cho dù là hàn phiên tu luyện vô số năm, hắn cũng không có bái kiến bực này thần thú. Trước mắt cái này đầu thất chảo thần côn tuy nhiên bị ba gá cường giả đuổi giết vẫn như cũ mang theo một loại vương giả khí tức. Tăng thêm cái này đầu thất chảo thần côn cái chán còn có một đạo khí phách rõ ràng thiểm điện càng là tăng thêm vài phần khí thế. Cái này đầu thất chảo thần côn tuyệt đối là côn giới trí cao tồn tại, rất có thể hay là độc nhất vô nhị biến dị thần côn. Nghe đồn bước vào bước thứ tư thần côn có một loại thiên phú thần thông, cái kia chính là có thể tải minh mông hỗn độn bên trong ngao du, căn bản cũng không chịu hỗn độn trở ngại. Mà trước mắt chính là một đầu bước thứ tư thần côn, khả năng hay là một đầu biến dị thần côn. Nếu là có thể đạt được cái này đầu thần côn. Hàn phiên trong nội tâm bắt đầu kinh hoàng, khó trách nhiều người như vậy truy cái này thần côn, nếu là hắn có thể được đến cái này thần côn, dù là không cách nào làm cho cái này thần côn nhận thức hắn làm chủ, hắn cũng có vô số biện pháp lại để cho thất trảo thần côn dẫn hắn bước vào mênh mông hỗn độn, sau đó ngao du hỗn độn. Huống hồ, hàn phiên có vô số biện pháp lại để cho cái này thất trảo thần côn nhận thức hắn làm chủ. Thất chảo thần côn bị hàn phiên chờ cả đám ngăn lại, đằng sau lại có đuổi giết tu sĩ tăng thêm nơi đây không gian toàn bộ là cấm chế, trong mắt của nó hiện lên một tia tuyệt vọng. Nó rất là không rõ tại nó trực quan trong cảm giác xông vào cái này tinh không thành, sau đó chạy trốn tới bên này chính là sinh lộ, vì sao nó ngược lại là lâm vào tử lộ đâu. Thất chảo thần côn đình chỉ bỏ chạy, lại có phần đông cường già cản đường, đằng sau ba gã tu sĩ cũng ngừng đuổi giết. Đi tuốt ở đàng trước chính là một gã tóc tím nam tử, hắn cao thấp đánh giá một phen hàn phiên, ngữ khí mang theo một tia sát khí nói ra, ngươi muốn ngăn trở ta bắt ta thú sùng. Ngươi thú sùng, nếu là ta không có đoán sai, cái này thất trảo thần côn hẳn là vô chủ chi thú A, chỉ có điều bị các ngươi đuổi giết mà thôi. Hàn phiên ha ha một tiếng, hắn vững tin ba người này đều là mới tới đến đại đạo chi lộ. Ba cái mới tới cũng dám khi hắn hàn phiên trước mặt kiêu ngạo, ha ha, những người này còn tưởng rằng đều là địch cửu cái loại này cường giả đâu. Tóc tím nam từ căn bản cũng không có để ý hàn phiên bên này gần nghìn tu sĩ, ha ha cười cười, ta ba người dọc theo đại đạo chi lộ đuổi giết cái này đầu thất chảo thần côn trước sau trải qua mấy ngàn năm thời gian. Như thế nào vừa đến nơi đây, liền biến thành vật vô chủ. Nơi đây ta cũng đã được nghe nói, nếu như còn có người dám ngăn chờ chúng ta chào thú sủng, đừng trách ta không khách khí. Hàn phiên ha ha cười cười, ta hàn phiên ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào không khách khí pháp? Nếu như là những vật khác coi như xong, cái này đầu thất chảo thần côn hàn phiên tuyệt đối sẽ không buông tha, buông tha cho cái này chẳng khác nào buông tha cho ly khai nơi đây cơ hội, còn có bước vào tầng cao hơn lần cơ hội. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon, đóng ngoặc đơn chấm, được cân vớt bằng TTV Translate. Trương 1333, thật sự là sảng khoái. Người đăng Linh HTT. Tóc tím nam tử liền lời nói đều lười phải nói, vừa xài bước ra. Nhìn hắn thật giống như nhẹ nhõm bước một bước nhỏ, nhưng hắn cùng hàn phiên ở giữa hết thảy không gian đều theo cái này một bước nhỏ biến mất vô tung vô ảnh cùng một thời gian hàn phiên lĩnh vực tại đây một bước phía dưới phá vỡ. Hàn phiên trong nội tâm chấn động mãnh liệt đối phương còn không có ra tay, chỉ bằng mượn một bước này là hắn biết đây ít nhất là tinh không thành tam đại thánh chủ cấp bậc tồn tại. Hắn ở đâu còn dám lại ỉ vào chính mình bước thứ sáu hậu kỳ ngạnh kháng. Một chút ô tác tế ra, xoáy lên hàng tỷ đạo vận pháp tắc. Giờ phút này tóc tím nam tử đã là một quyền oanh xuống dưới, vừa vặn đón hàn phiên ô tác. Oanh, ô tác xoáy lên hàng tỷ đạo vận pháp tắc nổ, miền nát thần thông pháp tắc bốn phía ra, một ít vây quanh ở hàn phiên đằng sau tu sĩ tu vi yếu một ít bị loại này miền nát thần thông pháp tắc oanh chúng, đều là miệng phun máu tươi ngược lại cuốn. Hàn phiên đồng dạng là há mồm phun ra một đảo máu tươi, ô tác giống như bị trong hư không vô hình thủ ấn bắt lấy bình thường, hắn điên cùng thiêu đốt đảo vận pháp tắc lúc này mới tại ô tác bị triệt để chói buộc chặt lúc trước thu hồi, sau đó không chút lựa chọn lui lại. Hàn phiên bước thứ sáu hậu kỳ, vậy mà cùng đối phương tranh lệch to lớn như thế. Đi theo hàn phiên đằng sau tuy nhiên còn có hai gã bước thứ sáu hậu kỳ, có thể không còn có người nguyện ý xuất đầu. Bọn hắn xuất đầu là bọn hắn có thể ngăn ở đối phương điều kiện tiên quyết dưới, hiện tại đối phương thực lực mạnh như thế, hiện tại xuất đầu, đó là đắc tội một cái sắp xuất hiện ở tinh không thành cường giả, chỉ có ngu ngốc mới có thể làm như vậy. Là trọng yếu hơn là, vừa rồi động thủ cuồng bạo thần thông đạo vận đã oanh tại địch cử hộ ngoài trận vây, trừ phi địch cửu là người chết hoặc là căn bản là không cách nào xuất quan, bằng không mà nói, hắn đã theo bế quan trong đá tỉnh. Địch cử theo bế quan trong tỉnh lại, bọn hắn ra tay cũng không có ý nghĩa. Hàn phiên cố gắng dẹp loạn quyết tâm bên trong rung động, hắn miễn cưỡng trốn ra đối phương trói buộc trong nội tâm kinh hoàng. Nếu như đối phương còn muốn ra tay, hắn lập tức bỏ chạy. Người này lợi hại, căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh. Thất trào thần côn là tốt vậy cũng phải có mệnh tài mới được a. Hàn phiên trốn ra tóc tím nam tử lĩnh vực trói buộc tóc tím nam tử cũng không có tiếp tục đuổi giết, chẳng qua là lạnh lùng nhìn lướt qua hàn phiên, bây giờ còn có ai dám ngăn trở ta bắt ta thú sùng. Tiếp theo ta đã có thể sẽ không khách khí như vậy. Trên thực tế hắn lần thứ nhất cũng không có khách khí, chẳng qua là bị hàn phiên cưỡng ép giấy rùa mà thôi. Thất trảo thần côn vốn là đều ánh mắt tuyệt vọng bỗng nhiên phát sáng lên, nó điên cuồng phóng tới địch cựu động phủ chỗ. Tóc tím nam tử ở đâu còn lo lắng hàn phiên đám người, một thanh trường thương tế ra trường thương xoáy lên một đạo đáng sợ thương đạo sát ý oanh hướng về phía thất chảo thần côn. Tóc tím nam tử đuổi giết thất chảo thần côn nhiều năm, đã sớm biết thất chảo thần côn bổn sự. Hắn một phát này tối đa chỉ có thể lại để cho thất chảo thần côn tránh né thoáng một phát tuyệt đối sẽ không lại để cho thất chảo thần côn trọng thương. Chỉ cần thất chảo thần côn tránh né, đồng bạn của hắn có thể mượn nhờ lĩnh vực của hắn đem thất chảo thần côn cơ giác với khốn Theo truy thất chảo thần côn đến nay, đây là tốt nhất một lần cơ hội. Lại để cho tóc tím nam tử căn bản cũng không có nghĩ đến chính là, hắn một phát này oanh hướng thất chảo thần côn sau, thất chảo thần côn chẳng những không có tránh né, ngược lại là mượn lực sau đó lại bỏ thêm một đạo thần thông đạo tắc. Hai đạo lực lượng oanh tại địch cử hồ trận phía trên, hồ trận trực tiếp vỡ ra. Mặc dù là mượn lực thất chảo thần côn vẫn là bị cắn trả bị thương, sau đó thất tha thất thểu vọt vào hồ trong trận. Tóc tím nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không chút lựa chọn cầm ra một chút trận kỳ đem cái này hộ ngoài trận mặt vây quanh, đối bên người hai người khác nói ra đi vào. Không có ai ngăn trở bọn hắn, cũng không có ai dám ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn đi vào liền ngừng lại, bởi vì bọn họ trông thấy cái kia thất chảo thần côn đồng dạng ngừng lại, tài thất chảo thần côn đứng trước mặt lấy một gã áo xám thanh niên. Vị đạo hữu này xin, vừa rồi chúng ta truy sát ta thú sùng, không cẩn thận phá đạo hữu hộ trận ta nhất định đền bù tổn thất một. 2. Tóc tín nam tử trông thấy áo xám thanh niên sau, tùy ý ôm thoáng một phát quyền, ánh mắt nhưng là chầm chằm vào thất trảo thần côn. Dù sau khi bọn hắn xem ra địch cử giàu gì cũng là nguyên chủ nhân, bọn hắn nếu như đã đến liền đi cũng liền mà thôi, tương lai bọn hắn khả năng ở chỗ này thường ở. Nếu như tương lai hội thường ở tới nơi này phá người khác đồng phủ hộ trận tự nhiên là muốn nói một câu khách khí lời nói. Bằng không mà nói, ở chỗ này sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Với hắn mà nói, đứng ở trước mắt cái này áo xám thanh niên cái gì thái độ hắn căn bản cũng không để ý, bọn hắn để ý chính là thất chảo thần côn. Áo xám thanh niên hiền nhiên chính là địch cử, địch cử lại xem cũng không có xem tóc tím nam tử ba người mà là đem ánh mắt rơi vào thất chảo thần côn phía trên. Thiểm điện qua nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không tiến bộ A. Vì mấy cái rác rời đuổi giết tới nơi này, thật sự là ném của ta người. Địch cửu trong nội tâm tuy nhiên mừng rỡ không thôi, ngữ khí cũng rất là khó chịu. Địch cửu có một đống lớn vấn đề còn muốn hỏi thiểm điện, dựa theo đạo lý mà nói, thiểm điện thì không cách nào lại tới đây. Thiểm điện trong nội tâm giống nhau là kích động không thôi, thầm nghĩ bản thái gia trực giác quả nhiên là chính xác, cảm giác nơi này là sinh lộ, nơi này chính là sinh lộ một vạn cái cũng không nghĩ tới Thái gia vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Cho dù trong nội tâm đắc ý Thiểm Điền trong mắt nhưng là tội nghiệp thần sắc Thái gia ta cũng không có biện pháp a. Mấy cái rác rưởi truy sát ta một cái, ta còn nhỏ đâu. Cái này mấy cái rác rưởi đều lão muốn chết còn liên thủ, ta ở đâu có thể đánh nhau qua bọn hắn? Trên thực tế Thiểm điện nói cũng không có sai, so về tóc tím nam tử ba người Thiểm Điền thực lực xác thực phải kém một đoạn. Nếu không phải thiểm điện tốc độ quá nhanh, sợ là đã sớm nhận được cặp lồng đựng cơm. Tới đây cái tinh không thành, đối thiểm điện mà nói, nhưng thật ra là được ăn cả ngã về không, bởi vì nơi này nếu như không có sinh lộ mà nói, vậy nó thật là nhất định phải chết. Tóc tím nam tử ba người đều là ngây người chằm chằm vào địch cửu cùng thiểm điện, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra thiểm điện cùng địch cử lại là biết quan hệ. Thật sự là quá mức kinh ngạc thế cho nên địch cử gọi bọn hắn mấy cái rác rưởi, bọn hắn đều trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên phát tác. Ha ha, đừng đóng kịch. Bản thánh kiên nhẫn có hạn, ngươi chóc bong ra bản thân hồn phách lạc ấn, sau đó chúng ta mang đi cái này đầu thất trảo thần côn. Nói chuyện chính là tóc tím phía sau nam tử một gã u ịch nam tu, người này quanh thân đảo vận giống nhau hùng hậu không thôi, tuy nhiên không bằng tóc tím nam tử, lại hiển nhiên cũng là một cái đỉnh phong cường giả. Hắn lại để cho địch cửu chóc bong hồn phách lạc ấn, là đoán được thất trảo thần côn khả năng thật sự là địch cửu thú sùng. Chẳng qua là hắn mà nói vẫn chưa nói xong, địch cửu bỗng nhiên một quyền oanh đi ra, rác rưởi nói nhảm còn nhiều. Trông thấy địch cửu chủ động đồng thủ tóc tím nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định chẳng muốn cùng địch cửu nói nhảm, giết địch cửu, sau đó chóc bong hồn phách mang đi thiểm điện lại nói. Bất quá hắn đào vận một cuốn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trung quanh hết thảy quy tắc cũng không thuộc về hắn, thậm chí là hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Cái này đã không chỉ là khốn trận phàm chủ, mà là đối vũ trụ quy tắc khống chế. Trên thực tế coi như là đối phương khống chế vũ trụ quy tắc cũng đừng nghĩ lợi dụng vũ trụ quy tắc trói buộc chặt hắn một điểm nhúc nhích không được bởi vì hắn giống nhau lý giải bên người vũ trụ quy tắc. Hiện tại thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc hoàn toàn là hắn lạ lẫm, hắn ở đây loại này thời không trong lĩnh vực thật giống như một cái dê đời làm thịt. Rất hiển nhiên, đối phương là cái này một phương thời không đại đạo quy tắc trưởng khống giả. Coi như là ngu ngốc cũng biết, cái này một phương thời không thiên địa quy tắc hoàn toàn là đối phương xây dựng đứng lên. Hắn ngốc núp ních trực tiếp vọt vào, đây cơ hồ tương đương với vọt vào đối phương quy tắc thế giới bên trong, cái đó và muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Địch cử cái này hồ trận thế nhưng là bỏ ra hơn tháng thời gian bố trí. Hơn nữa hắn vì để cho người khác không quấy dày hắn cô động minh mông thiết tinh, đại đạo quy tắc đã sớm cùng cái này một phương không gian liền cùng một chỗ, cái này một phương không gian thiên địa quy tắc sớm đã cùng tinh không thành chỗ vũ trụ không hề quan hệ. Hơn tháng thời gian bố trí hộ trận, hơn nữa mình ở cái này một phương không gian xây dựng đại đạo quy tắc. Không chỉ nói tóc tím nam tử còn không có bước vào bước thứ bảy, coi như là bước vào bước thứ bảy thực lực hơn xa tại địch cửu, tại nơi này trên địa bàn cũng muốn co lại đến. Tóc tím nam tử đều không nhúc nhích được cái kia nói chuyện ục ịch tu sĩ tức thì bị cái này một phương không gian đại đạo quy tắc trói buộc di chuyển cũng không có thể di chuyển sắc mặt của hắn tái nhật giống như bông tuyết bình thường, hầu như thiêu đốt chính mình toàn bộ máu huyết mới miễn cưỡng kêu lên tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý cống hiến thế giới cửa vào. Bành một đạo huyết vụ nổ tung cái này ụng ịch nam tu liền lời nói đều không có nói xong, địch cửu quyền đạo đạo vận đã đánh bể nhục thể của hắn. Sau một khắc vô số đạo tác cuốn tài hắn tán loạn đại đạo đạo vận chung quanh, sẽ mở một cái hoàn toàn mới thế giới cửa vào. Đi theo địch cửu tay một cuốn cái này ụng ịt tu sĩ liền đánh trả năng lực đều không có, bị địch cửu một quyền đuổi giết không nói. Trong thế giới hết thảy thứ đồ vật cũng bị địch cửu toàn bộ cuốn đi. Tóc tím nam từ sắc mặt giờ phút này đồng dạng tái nhợt coi như là chính mình không lâm vào địch cửu cái này hộ trận ở trong chỉ bằng mượn địch cửu đơn giản xé mở hắn đồng bàn vũ trụ thế giới, hắn chỉ sợ cũng không phải địch cửu đối thủ. Trước mắt tu sĩ này sợ đã là bước vào bước thứ bảy, hắn cư nguyên hạc xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải qua đáng sợ như thế cường giả. Tiền bối, lần này là chúng ta lỗ mãng. Tiền bối tùy ý nói yêu cầu ta cư nguyên hạc đều tuân theo. Tóc tím nam tử tuy nhiên vẫn không có đồng thủ, một lòng đã chìm đến đáy cốc. Đứng ở tóc tím nam tử sau lưng một gã khác hắc phu nam tu, trong mắt cũng đã hiện lên tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ba người bọn hắn cùng một chỗ còn có bị người nghiền ép một ngày. Om sòm ta thái gia đang cùng ta nói chuyện, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám ở chỗ này dài dòng. Thiểm điện bỗng nhiên tiến lên, một cước đá vào tóc tím nam tử trên mặt. Nó trong nội tâm sảng khoái thật giống như trời tháng sáu uống nước đá bình thường, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên hay là đi theo thái gia có tiền đồ, ngẫm lại đi qua những năm kia, nó giàu gì cũng là biến gì thất trảo thần côn, lại bị truy như chó nhà có tang. Hôm nay nhìn thấy thái gia, nó nhẹ nhõm liền một cước đá vào đối đầu trên mặt. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Địch cửu hừ một tiếng, nói đi, ngươi là như thế nào đến cái chỗ này? lúc trước ngươi không phải tại tất cả đài vũ trụ ở giữa hỗn độn ở trong tìm kiếm tạo giới cơ hội ư? cho dù địch cử nói cái kia hỗn độn chỉ là khuê hà đài vũ trụ ở trong hỗn độn, bất quá thiểm điện có thể tới đến nơi đây, địch cử tin tưởng mình không cần giải thích thiểm điện cũng nghe minh bạch. T.S. dù dịch chương 1334 hỗn độn có người người đăng linhhtt thiểm điện đồng cước áo tím nam tử trong nội tâm biệt khuất không biết làm sao căn bản cũng không dám đánh trả. Hắn hiện tại chỉ có hối hận, hối hận không nên xông vào người khác trong đại trận. Có lẽ là cường đại đã quen, hoặc là nói thói quen người khác ở trước mặt mình đều là con sâu cái kiến cảm giác cho nên hắn sông vào địch cử hộ trận thời điểm, không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Hết lần này tới lần khác là cái này xác định vững chắc không có vấn đề một bước cuối cùng ra vấn đề lớn. Vấn đề này rất có thể lại để cho hắn hồn phi phách tán, không còn có còn sống cơ hội. Đại đạo quả nhiên là khắp nơi nguy cơ, cho dù là đi nhầm một bước nhỏ. Nếu là hắn không tiến vào cái này hộ trận, cho dù hắn không phải đối phương đối thủ, dùng thực lực của hắn, có lẽ cũng có thể thong rong rời khỏi. Thái ra, một lời khó nói hết, nếu không trước tiêu diệt cái này mấy cái tiểu châu chấu ta lại từ từ nói a. Thiểm điện nhìn thoáng qua một bên biệt khuất áo tím nam tử cùng một gã khác hắc phu nam tu, hay là cẩn thận nói. Địch cửu tán thường gận đầu, không sai, cuối cùng là có một chút tiến bộ. Tiền bối, ván bối tuy nhiên mạo phạm tiền bối, bất quá ván bối có một cái tuyệt đại bí mật, bí mật này là về đại đạo chi lộ. Mắt thấy địch cửu sẽ không lại để cái chính mình áo tím nam tử ở đâu còn dám có nửa điểm chủ quan, tranh thủ thời gian thấp thỏm lo âu nói. Địch cửu có chút nghi hoặc gia hỏa này so với chính mình trả lại trễ, dựa vào cái gì biết rõ đại đạo chi lộ bí mật. Áo tím nam tử gặp địch cửu không lập tức đồng thủ, mà là có chút nghi hoặc lại lần nữa nói ra, mọi người nói đại đạo chi lộ không cách nào lui về phía sau, cũng không cách nào ly khai đại đạo chi lộ, kỳ thật đây là không hoàn toàn chính xác. Chỉ cần có đầy đủ đại đạo thực lực, đại đạo chi lộ hoàn toàn có thể lui về phía sau, thậm chí có thể theo vào địa phương đi ra ngoài. Nếu như chính là chỗ này chút ít vậy cũng không cần nói. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Địch cửu tiến vào đại đạo chi lộ sau, chưa bao giờ cảm thấy đại đạo chi lộ không thể lui về phía sau, chẳng qua là hắn cũng không lui lại mà thôi. Nếu như hắn đều muốn lui về phía sau, thậm chí muốn rời khỏi đại đạo chi lộ, hắn tin tưởng mình có thể làm được. Cái này không chỉ là tự tin, mà là chính mình tu luyện đại đạo chỗ quyết định. Hắn ở đây hỗn độn bên trong đều sinh tồn có cái gì lộ là hắn địch cửu không thể lui hay sao? Không, không. Áo tím nam tử vội vàng nói, kỳ thật đều muốn chứng đạo bước thứ bảy cũng không nhất định muốn theo đại đạo trận môn đi vào ta hiểu rõ một người không có từ đại đạo trận môn tiến vào, giống nhau bước vào bước thứ bảy. Hắn gọi sinh tử thánh nhân, tài chúng ta tới đại đạo chi lộ bên trên để lại một cái sinh tử môn. Địch cửu nhíu mày, sinh tử môn vấn đề này hắn tự nhiên biết rõ. Hắn thật không ngờ cái này tu luyện sinh tử đại đạo gia hỏa, vẫn còn cái khác đại đạo chi lộ lưu lại sinh tử môn. Tại địch cửu xem ra, hắn và cái kia cái gọi là sinh tử thánh nhân đã là tử thù. Sinh tử thánh nhân đều muốn hoạch lấy người khác đại đạo, buổi tối chính hắn đạo thủ, Nhưng không có nghĩ đến tại sinh tử môn bên trong, ngược lại bị hắn đoạt đã đến sinh tử đại đạo. Chuyện này sinh tử thánh nhân tất nhiên sẽ biết rõ, địch cửu không cần nghĩ, chỉ cần hắn nhìn thấy sinh tử thánh nhân, vậy thật sự chỉ có nhất sinh nhất tử. Áo tím nam tử đã định chỉ nói tiếp, hắn tin tưởng chỉ cần địch cửu đối với hắn tin tức cảm thấy hứng thú như vậy nhất định chắc chắn hỏi lại hắn. Địch cửu một khi hỏi hắn, hắn thì có mạng sống cơ hội. Địch cửu trầm mặc thật lâu, thiên sa đao bỗng nhiên xoáy lên, hóa thành một bồng bồng đao màn xé rách mà ra. Tại địch cửu đại trận không gian phía dưới, áo tím nam tử cùng cái kia hắc phu nam tu liền phản kháng lực lượng đều không có, đã bị địch cửu đao màn cuốn lại. Áo tím nam tử truyền ra một tiếng thê lưng tuyệt vọng gầm rú, sau đó biến mất vô tung. Địch cửu cũng không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, trực tiếp oanh mở hai người vũ trụ thế giới, đem hai người trong thế giới hết thảy thứ đồ vận đều cuốn đi, lúc này mới đưa tay ném ra một đoàn hỏa diễm đem hai người hóa thành hư vô. Không chỉ nói hai người này đuổi giết thiểm điện nhiều năm như vậy, coi như là không chuyện này, đại đạo chi lộ bên trên đối áo tím nam tử loại người này khoan hậu cái kia chính là đối với chính mình tàn khốc. Người nào có thể để một mạng, người nào không thể thả địch cửu trong nội tâm minh bạch vô cùng. Giết tốt cứ như vậy tiêu diệt cái này mấy cái ra hỏa tiện nghi bọn họ. Thiểm điện ở một bên hả giận kêu lên. Địch cửu nhìn xem thiểm điện, bây giờ nói a, vì cái gì ngươi sẽ đến đến cái chỗ này? Thiểm điện rồi mới lên tiếng, lúc trước ta tải hỗn độn bên trong hiểu rõ chính mình đại đạo ngọn nguồn, đang cảm giác chính mình sắp thức tỉnh có chút thiên phú cùng bộ phận truyền thừa trí nhớ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ta chỗ vũ trụ hỗn độn bỗng nhiên tiêu tán tựa hồ có một loại hoàn toàn mới vũ trụ quy tắc bắt đầu đồng hóa hết thảy tồn tại quy tắc. Địch Cửu gần gần đầu, hắn biết rõ đây là mình cùng Diệp mà còn có ninh thành ba người xây dựng mới vũ trụ bắt đầu quy phục khuê hà đại vũ trụ hết thảy thiên địa quy tắc tạo thành. Chỉ cần thời gian dài lâu rồi, khuê hà đại vũ trụ cái này tàn phá vũ trụ đem hóa thành mới vũ trụ một bộ phận. Thiểm điện lại nói, cái lúc này, ta tại hỗn độn bên trong nhìn thấy một cái cực lớn vòng xoáy trận môn, cái này vòng xoáy trận môn bên trong có một loại ta cực kỳ khát vọng đồ vật tồn tại. Ta do dự rất lâu, lúc này mới tiến vào vòng xoáy trận môn. Ở đằng kia vòng xoáy trận môn bên trong ta thiếu chút nữa bị xoắn giết. Cũng may thiên phú của ta thần thông thức tỉnh cuối cùng ta chẳng những không có bị xoắn giết ngược lại thực lực lại lên tầng lầu. Ngươi theo cái kia vòng xoáy trận môn đi ra sau tới nơi nào? Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến, Thiểm Điện không phải là theo lúc trước Khuê Hà Đại Vũ Trụ giả Hỗn Độn bên trong đi ra sau đã đến Cửu Trọng Thiên a. Vậy cũng không sai a, mới vũ trụ quy phục hết thảy quy tắc, Khuê Hà Đại Vũ Trụ cùng Cửu Trọng Thiên đều bị quy phục. Thiểm Điện đáp ta đi tới chính thức Hỗn Độn, mới biết được lúc trước ta chỗ Hỗn Độn cũng không phải chân thật Hỗn Độn, mà là bị khai thiên vũ trụ quy tắc đồng hóa qua Hỗn Độn. Mặc dù có Hỗn Độn chi khí, có thể cùng chính thức Hỗn Độn so với cái kia chênh lệch quá xa. Địch cửu ngược lại là gần gần đầu, khuê hà đại vũ trụ chỗ hỗn đồn có hỗn đồn khí tức, loại này hỗn đồn khí tức có thể cho bất luận kẻ nào được lợi, hơn nữa còn là tu luyện tốt nhất nơi đi. Thế nhưng là tại chính thức hỗn đồn bên trong, người bình thường thì không cách nào sinh tồn. Nếu là thật sự có thể sinh tồn thu hoạch xa so khuê hà đại vũ trụ trong cái kia hư giả hỗn độn mạnh hơn nhiều. Hắn đạo thủ làm sao tới? Không phải là tại chính thức hỗn đồn bên trong thu hoạch ư? Chẳng qua là hắn nghi hoặc chính là thiểm điện là thế nào tại hỗn độn bên trong sống sót. Không đợi địch cử hỏi thăm thiểm điện thật hưng phấn nói, tiến vào hỗn độn sau, trước tiên áp lực ta cho là mình xong đời, không nghĩ tới thiên phú của ta thức tỉnh. Địch cử nghi hoặc nhìn thiểm điện, ngươi là côn bằng huyết mạch a không có nghe đã từng nói qua côn bằng huyết mạch có cái gì đặc thù đó a Địch cử ý ở ngoài lời chính là côn bằng tối đa cũng bất quá là thần thú, tại hỗn độn bên trong thần thú cũng không có cái gì đặc thù đái ngộ, đáng chết hay là muốn chết. Thiểm điện hắc hắc một tiếng, đắc ý dơ lên bảy trảo ta cũng không biết ta hình như là hỗn độn rơi mất cùng côn bằng có chút khác nhau. Ta chỉ biết rõ tại hỗn độn bên trong ta quả thực chính là như cá nước. Người khác tử địa với ta mà nói quả thực so bình thường mà sinh tồn còn muốn nhẹ nhõm. Ta có thể trực tiếp hấp thu hỗn đồn tu luyện, nhưng lại có thể ở hỗn đồn bên trong cô đồng thuộc về của ta hỗn đồn thần thông. Địch Cửu cười lạnh một tiếng ha ha, ngươi lời hại như vậy, kết quả bị ba cái rác rưởi đuổi giết khắp nơi trốn. Thiểm điện xấu hổ cúi đầu xuống, vậy cũng không thể trách ta ta ly khai giả hỗn đồn thời điểm thực lực kỳ thật rất kém cỏi sức lực. Nhưng tiến vào chính thức hỗn đồn sau ta chẳng những hiểu rõ chính mình đại đạo còn đã thức tỉnh các loại thiên phú bản lĩnh cùng thần thông. Bằng không mà nói, ta nói bất định thật đúng là tránh không khỏi ba cái kia rác rưởi đuổi giết. Địch cửu ngược lại là nhận đồng điểm này, nếu là thiểm điện tốc độ thiếu một ít mà nói, đều muốn đào thoát áo tím nam tử đuổi giết thật đúng là rất khó. Thiểm điện thực lực, chỉ sợ đã có thể so sánh bình thường bước thứ sáu sơ kỳ. Mà thiểm điện trên thực tế mới vừa vặn bước vào bước thứ tư không lâu, chân thật cảnh giới cùng hắn ngược lại là không sai biệt lắm. Đã như vậy, ngươi vì sao phải ly khai hỗn độn? Địch cửu mặc dù đang hỏi cái này câu nói, trong nội tâm đã nghĩ kỹ, chờ tiến vào hỗn độn sau, lại đem thiểm điện ném vào tu luyện. Thiểm điện lại lập tức khẩn trương lên, thái gia ta cảm thấy cho ngươi có lẽ nhanh đi về cứu bọn họ. Cứu ai? Địch cửu nghi hoặc nhìn thiểm điện. Thiểm điện tranh thủ thời gian nói ra ta tại hỗn độn bên trong gặp hai cái mạnh hư không tưởng nổi cường giả. Ngươi nói ngươi đang ở đây hỗn độn bên trong còn gặp sinh tồn tu sĩ. Địch cửu kinh gì bất định đã cắt đứt thiểm điện mà nói. Thiểm điện có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn, đó là bởi vì thiểm điện thiên phú thần thông. Hắn có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn, đó là bởi vì hắn tu luyện là quy tắc đại đạo cuối cùng còn cô đồng thuộc về mình đạo thủ. hẳn là hiện tại hỗn độn cùng lúc trước bất đồng. Thiểm điện vậy mà tại hỗn độn bên trong gặp hai cường giả, hai người này có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn. Chẳng lẽ đều cùng hắn, tu luyện đại đạo cũng có thể tải hỗn độn bên trong náo thân. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1335, ta có thể tìm được. Người đăng, Linh HTT. Thiểm điện gà con mổ thóc bình thường không ngừng gận đầu, đúng, đúng ta chẳng những trông thấy hai người, còn trông thấy bọn hắn tải hỗn độn bên trong hành tẩu tự nhiên, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có mượn nhờ Nếu không phải thiên phú của ta thần thông cùng hỗn độn hòa là một thể, nói không chừng đều bị bọn hắn phát hiện. Địch Cửu còn đang suy nghĩ lấy hai người này tu luyện là cái gì đại đạo thời điểm thiểm điện hãy theo nói ra ta nghe hai người kia một cái trong đó người ta nói. ngươi đang ở đây hỗn độn bên trong còn có thể nghe được thanh âm. Địch Cửu bởi vì đi qua hỗn độn mới biết được thiểm điện nói có bao nhiêu không hợp thói thường. Thiểm điện lắc đầu, không phải ta nghe không được thanh âm, bọn hắn thông qua truyền âm phương thức nói chuyện, mà ta nhưng có thể tải hỗn độn bên trong cảm nhận được bọn họ truyền âm quy tắc. Bọn hắn nói cái gì? Địch cửu gần gần đầu thiểm điện thức tỉnh thiên phú chẳng những có thể dùng tải hỗn độn bên trong tự nhiên tu luyện hành tẩu, còn có thể cảm nhận được hỗn độn bên trong đột ngột sinh ra quy tắc chấn động. Có thể ở hỗn độn bên trong tu luyện, đó là đem chính mình đại đạo quy tắc dung nhập vào hỗn độn bên trong, cái lúc này nếu như hỗn độn bên trong đột ngột nhiều ra đến cái khác quy tắc tạm thời chấn động, thiểm điện có thể cảm ứng được cũng là bình thường. Thiểm điện lòng đầy căm phẫn nói, hai cái này khốn kiếp rõ ràng đang tìm kiếm tồn tại tánh mạng vũ trụ, sau đó nói cái gì muốn thông qua cái này vũ trụ hoàn thiện chính mình đại đạo chi nguyên. Địch cửu nghe đến đó đã hiểu tới đây, hai cái này tu sĩ nói đại đạo chi nguyên có lẽ cùng loại với hắn đạo thủ. Hắn xây dựng chính mình đạo thủ, sau đó các loại đại đạo chi nhánh tài đạo thủ thân trên hiện ra. Tu sĩ khác không nhất định hồi xây dựng đạo thủ, có lẽ người khác xây dựng chính là đạo Hà hoặc là đạo Sơn. Cô đồng thành chính mình đại đạo ngọn nguồn. Vô luận là xây dựng cái gì hình thức đại đạo chi nguyên kia mục đích cuối cùng nhất là giống nhau. Đại đạo minh mông, hỗn độn càng là minh mông vô biên, có thể cảm ngộ đến đạo thụ mới đúng cuối cùng đại đạo phương hướng, không chỉ có riêng chỉ có hắn địch cử một người. Hai cái này con rùa đã đã tìm được rất nhiều tồn tại tu sĩ tánh mạng vũ trụ, hơn nữa nói lại có thể tìm mấy cái như tốt một điểm đại đạo vũ trụ, vậy bọn họ đại đạo chi nguyên hoàn thiện không sai biệt lắm. Thiểm điện một bên tức giận nói xong, một bên vùng trộm quan sát địch cử sắc mặt. Địch cửu sắc mặt có chút khó coi, ý của ngươi là, bọn hắn sẽ tìm được chúng ta sinh tồn vũ trụ. Thiểm điện vội vàng nói, đúng vậy, ta vừa ly khai chỗ sinh tồn địa phương cũng không lâu lắm đã nhìn thấy hai cái này con rùa. Ta suy đoán bọn hắn chỗ địa phương cách chúng ta sinh tồn vũ trụ cũng không phải rất xa, dùng bọn hắn tìm kiếm tánh mạng vũ trụ kinh nghiệm, nói không chừng thật có thể bị bọn hắn tìm được. Một khi bị bọn hắn tìm được thái gia ngươi rất nhiều bằng hữu đều, đều. Thiểm điện trông thấy địch cửu sắc mặt càng ngày càng khó coi, không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới. Địch cửu cao mày không nói gì, thiểm điện là từ từng đã là khuê hà đại vũ trụ chỗ hỗn độn đi ra cái kia vòng xoáy trận môn tuy nhiên địch cửu không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ đến có lẽ không đơn giản. Bằng không mà nói, thiểm điện cũng tới không được chính thức hỗn độn. Đừng nhìn thiểm điện chẳng qua là đã vượt qua một cái vòng xoáy trận môn, nói không chừng đã cách xa nhau vô số vũ trụ vì diện cái kia hai cường giả tại hỗn độn bên trong hiển nhiên tồn tại đã lâu rồi, bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm tới mới vũ trụ. Địch cửu trong nội tâm cũng biết cái này chỉ là hắn chờ đợi mà thôi. Nếu như cái kia hai cường giả thật sự đã tìm được mới vũ trụ coi như là ninh thành cùng diệp mặc vẫn còn mới vũ trụ, sợ cũng khó có thể ngăn trở. Hơn nữa tại địch cử nghĩ đến, mới vũ trụ một khi hoàn thiện sau, vô luận là Ninh Thành hay là Diệp mặc đều khó có khả năng ở lại mới vũ trụ. Hắn có dự cảm, Ninh Thành cùng Diệp mặc giống nhau tiến nhập hỗn độn bên trong. Nếu là như vậy, cái kia mới vũ trụ đối mặt có thể ở hỗn độn bên trong hành tàu cường giả cơ hồ là không có lực phản kháng. Thái ra, chúng ta có thể hay không lập tức trở về đi, nơi đây cũng không thể ở lâu a Điểm điện nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi, thái gia, ngươi là làm sao tới đến nơi đây? Địch Cửu vẫy vẫy tay, chuyện này nói rất dài dòng, chờ ly khai nơi đây sau chậm rãi lại nói. Vừa vặn của ta một kiện phi hành pháp bảo luyện chế cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại liền rời đi đại đào trận môn tinh không thành, đi trước tìm kiếm luyện đạo kim, sau đó tiến đại đào trận môn nhìn xem tình huống. Hỗn độn phi tinh không luyện chế hoàn thành, bất quá tại địch cử xem ra, hỗn độn phi tinh tại hỗn độn bên trong hành tẩu đã hoàn toàn không có vấn đề. Hỗn độn phi tinh là một cái phi hành tinh cầu, bên ngoài đại đạo quy tắc địch cử hoàn toàn cô đọng hoàn tất phi sao quy tắc đạo trận địch cử cũng bố trí xong. Về phần hỗn độn phi tinh bên trong một ít kiến trúc còn có tánh mạng tồn tại khu vực bố trí, đó là một cái trầm công, điều này cần tuế nguyệt tích lũy. Loài chuyện này không nhất định liền cần chính hắn để làm thiểm điện cũng có thể hỗ trợ. Địch cửu đồng phủ hồ trận bên ngoài, người chẳng những chưa có chạy, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Làm địch cửu mở ra hồ trận đi tới thời điểm cũng không có bao nhiêu người kinh ngạc. Địch cửu thực lực sớm đã có người biết rõ, đây chính là lại để cho hồ yết chi mất tích cường giả. Cái kia từ bên ngoài đến tóc tím nam tử tuy nhiên mạnh mẽ, cũng không có cường đại đến miền ép hồ yết chi tình trạng. Tăng thêm nơi đây hay là địch cửu địa bàn tóc tín nam tử tùy tiện xâm nhập địch cửu hộ trận chính giữa, nếu như như vậy còn có thể bình yên vô sự đi ra, đây tuyệt đối là đại đạo trận môn tinh không thành người thứ nhất. Bái kiến địch tiền bốn. Địch cửu vừa ra tới, phần đông tu sĩ nhao nhao ân cần thăm hỏi. Đại đạo trận môn tinh không thành cũng không có bao nhiêu, địch cửu nếu là có thể giết tam thánh chủ cường giả tu sĩ khác cũng không dám không tôn kính. Lúc trước cái kia tóc tím nam tử mạnh bao nhiêu, mọi người cũng đều nhìn thấy, bây giờ không phải là biến mất không thấy. Địch cửu gần gần đầu ánh mắt theo trên thân mọi người quét đi qua, sau đó nói tương lai mặc kệ ai tới đến cái này tinh không thành cũng không cho phép cậy già khi mới. Nói xong câu đó, sau, địch cửu mang theo thiểm điện nhanh chóng ly khai tinh không thành thẳng đến luyện đạo vũ trụ. Sở dĩ nói lời này, địch cửu là lo lắng tương lai với hắn quen thuộc bằng hiểu lại đến tinh không thành. Luyện đạo vũ trụ bên ngoài trên quảng trường, vẫn như cũ có một đám người. Địch cử mang theo thiểm điện lúc đến nơi này, vài tên vốn muốn đi vào luyện đạo vũ trụ tu sĩ tranh thủ thời gian lui đi ra kính cẩn để ở một bên. Cùng năm đó cung thiên dịch ba người tới nơi này bất đồng, hiện tại địch cử uy danh sớm đã truyền khắp toàn bộ đại đạo chi lộ. Địch cử đối nhường đường vài tên tu sĩ gần đầu một cái, mang theo thiểm điện nhanh chóng bước vào luyện đạo vũ trụ vòng xoáy trận môn. Luyện đạo vũ trụ khắp nơi đều là minh mông khí tức, địch cửu thần niệm quét ra đi, căn bản là nhìn không thấy giới hạn. Đồng dạng khi hắn thần niệm phía dưới, cũng không có một cái tu sĩ tồn tại. Thái ra, cái gì là luyện đạo kim? Thiểm điện vừa đến đài đào trận môn tinh không thành, đã bị địch cửu dẫn tới luyện đạo vũ trụ, ngoài trừ địch cửu nói cho nó biết phải ly khai nơi đây, trước phải tìm luyện đạo kim bên ngoài, cái khác nó cũng không biết. Địch Cửu cầm ra một khối luyện đảo kim ném cho thiểm điện, thứ này chính là luyện đảo kim, đợi lát nữa chúng ta tách đi ra tìm kiếm, chờ tìm kiếm được đầy đủ luyện đảo kim thời điểm, chúng ta ly khai nơi đây tiến về trước đại đảo Trận Môn. Thiểm điện cầm lấy trong tay cái này khối còn mang theo nhàn nhạt màu vàng luyện đảo kim có chút ngây người. Ta hướng bên này, ngươi lựa chọn một phương hướng khác. Địch Cửu nói xong cũng muốn bỏ chạy, thiểm điện thực lực trong này đầy đủ tự bảo vệ mình. Coi như là có chuyện gì, chỉ cần thiểm điện cho hắn một đảo tin tức, hắn hội trước tiên tới đây. Huống hồ, ở chỗ này chỉ sợ không ai có thể đuổi theo thiểm điện. Thái gia, thiểm điện lại gọi ở địch cửu. Địch cửu nghi hoặc nhìn thiểm điện, thiểm điện lại dơ luyện đảo kim nói ra thứ này khí tức ta có thể cảm nhận được a. Bên này hẳn là tối đa. Nói xong, thiểm điện chỉ chỉ trong đó một phương hướng khác. Gặp địch cửu hay là nhìn mình thiểm điện cười hắc hắc thái ra, luyện đạo kim trong khí tức có một loại minh mông hỗn độn bên trong hư vô cảm giác, chính là một loại minh mông đại đạo khí tức ta một chảo tới trong tay liền cảm nhận được. Ta tải minh mông hỗn độn bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy, đối loại này minh mông đạo tác mẫn cảm nhất. Ta khẳng định ta có thể tìm được luyện đạo kim. Người khác có lẽ nghe không hiểu thiểm điện mà nói, địch cửu lại nghe minh bạch. Hắn cũng là theo hỗn độn bên trong tới, rất rõ ràng hỗn độn tuy nhiên không có cái gì, còn không cách nào sinh tồn, lại có thể thai ngén cấp cao nhất minh mông đại đạo. Về phần như thế nào tìm đến loại này hỗn độn thai ngén minh mông đại đạo, đó là căn cứ người tu đạo đại đạo cùng cảm mộ mà đến. Nếu như ngươi đại đạo không thể thích ứng, cũng không cách nào cảm mộ loại này minh mông đại đạo, hỗn độn có thể đem ngươi nhìn thành là giả không? Về phần thai ngén đỉnh cấp minh mông đại đạo đạo tắc cái kia càng là không tồn tại nếu như ngươi đài đạo có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn cái kia hỗn độn thì có thể thay ngén thuộc về ngươi đài đạo đảo tác hoặc là đài đạo phương hướng giống như địch cửu như vậy hắn ngay tại hỗn độn bên trong xây dựng chính mình đảo thủ của ta thật là cảm nhận được a gặp địch cửu không phản ứng thiểm điện có chút ủy khuất lại nói một câu địch cửu vỗ thiểm điện trên đầu thiểm điện phù vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian dẫn đường được cân vớt bằng TTV translate Chương 1336, kẻ xui xẻo bị chóc bong đại đảo. Người đăng, Linh HTT. Thiểm điện nghe được địch cửu mà nói, không chút lựa chọn liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất tải trăm bàn giảm bên ngoài. Địch cửu nhưng là quát lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất, đừng lầm bà lầm bầm. Hắn khẳng định thiểm điện không có suất toàn lực bỏ chạy, bằng không mà nói không ngớt cái tốc độ này. Thiểm điện nghe được địch cửu mà nói, ở đâu còn có nửa điểm giữ lại, càng là toàn lực ra tốc bỏ chạy. Rất nhanh thiểm điện liền phát hiện, vô luận nó đồn thuật thật là nhanh, thái gia vẫn là tại nó sau lưng. Điều này làm cho thiểm điện âm thầm may mắn, như lúc trước đuổi giết hắn mấy tên kia có thái gia bổn sự này, chỉ sợ nó thiểm điện sớm đã đá thành người khác dưới háng thú sùng. Thiểm điện trên đường đi càng lúc càng nhanh, chưa bao giờ dừng lại nhìn một chút thời điểm. Địch Cửu bởi vì tiếp xúc minh mông thiết tinh thời gian dài, thậm chí còn dùng đại đạo đạo tác cô động minh mông thiết tinh nhiều năm, đối luyện đạo kim rất là mẫn cảm. Dọc theo con đường này ngược lại là cảm nhận được vài chỗ khả năng tồn tại luyện đạo kim, bất quá thiểm điện không dừng lại, hắn cũng lười dừng lại tìm kiếm. Dùng hắn đối luyện đạo kim cảm giác coi như là thiểm điện lần này không có tìm được luyện đạo kim, hắn cũng có thể tải trong thời gian ngắn tìm được đầy đủ đi đài đảo trận môn luyện đạo kim. Lại để cho địch cử nghi hoặc chính là, hắn trên đường đi một cái tu sĩ đều không có gặp phải. Dùng thiểm điện tốc độ cũng là tròn vẹn trốn đã thành gần nửa năm thời gian, lúc này mới ngừng lại. Địch cửu cũng là sợ hãi thán phục luyện đạo vũ trụ rộng lớn, hắn và thiểm điện tốc độ trốn đi nửa năm, thần niệm quét ra đi vẫn là vô biên bát ngát. Thái ra, chính là trong này. Thiểm điện một ngón tay phía trước. Địch cửu nghi hoặc nhìn trước mắt, trước mắt chỉ là một mảnh bình thường đến không thể lại bình thường khô cạn đầm lầy mà. Nếu là nói có tình huống đặc biệt cái kia chính là cái này khô cạn trong ao đầm đang lúc có một chút hắn chưa bao giờ thấy qua vũ trụ quy tắc lưu truyền. Bất quá nơi này là luyện đảo vũ trụ, nhiều một ít hoàn toàn mới vũ trụ quy tắc cũng không có quá đặc biệt địa phương. Thiểm điện, ngươi sẽ không tìm nhầm địa phương A. Nơi đây chỉ là một mảnh đầm lầy, mà cái này trong ao đầm không có cái gì A. Của ta thần niệm. Địch cửu mà nói đột ngột dừng lại, hắn thần niệm cảm nhận được một loại minh mông vô biên quy tắc khí tức, loại này quy tắc khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Đúng rồi, chính là hắn cùng Ninh Thành còn có diệp mặc cùng một chỗ xây dựng mới vũ trụ thời điểm một loại khí tức. Cái loại này khí tức là mới vũ trụ sinh ra đời sau diễn hóa mà đến hoàn toàn mới quy tắc. Địch cửu tin tưởng mình không cảm giác sai lầm. Quy tắc của nơi này khí tức tuyệt đối là một loại mới vũ trụ sinh ra đời quy tắc khí tức. Cho dù quy tắc này cùng lúc trước bọn hắn xây dựng mới vũ trụ quy tắc hoàn toàn bất đồng, có thể cái loại này hỗn độn bên trong tân sinh quy tắc khí tức nhưng không có nhiều ít sai biệt. Thiểm điện cho rằng địch cửu nhìn không ra, vội vàng nói, thái gia ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ta cũng cảm giác được tại đây đầm lầy phía dưới, có luyện đạo kim, hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều. Ngươi có thể cảm nhận được luyện đạo kim. Địch cửu càng là khó hiểu, hắn cảm nhận được mới vũ trụ sinh ra đời khí tức không giả, nhưng căn bản sẽ không có cảm nhận được luyện đạo kim. Đối chính là luyện đạo kim. Thiểm điện ngữ khí càng là khẳng định. Địch cửu đối thiểm điện ý chào một cái, lại để cho thiểm điện tránh ra, sau đó hắn đến bố trí đài trận oanh mở cái này mảnh đầm lầy dưới bao lấy mới vũ trụ quy tắc khí tức che chắn. Vừa lúc đó, địch cửu lại cảm thấy một tia bất đồng địa phương. Ánh mắt của hắn lập tức liền đã rơi vào khô cạn trong ao đầm không ngờ một đoạn khô quát đầu gỗ bên trên. Lại để cho địch cửu nghi hoặc không phải căn này đầu gỗ không biết đã trải qua bao nhiêu năm đều không có hư thối mất, mà là căn này đầu gỗ thoạt nhìn căn bản chính là một đoạn bình thường không thể lại bình thường vật liệu gỗ. Nếu như là một đoạn linh mộc rất nhiều năm sau không hư thối cũng là bình thường, một cây bình thường vật liệu gỗ sợ chỉ cần hơn 10 năm sẽ biến mất không thấy gì nữa a. Giải thích duy nhất chính là hắn nhìn không ra cái này đoạn đầu gỗ cổ quái. Địch cửu không chút lựa chọn vẽ phát thảo ra từng đạo đại đạo pháp tắc, những thứ này đại đạo pháp tắc nhìn như mất chật tự, nhưng cái này mất chật tự đại đạo pháp tắc rất nhanh sẽ đem đoạn đầu gỗ khóa lại. Sau một khắc địch cửu liền kinh dị phát hiện cái này đoạn đầu gỗ thậm chí có một loại viễn cổ sinh cơ, cái này sinh cơ là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là đã vượt qua hắn kiến một ẩn chứa sinh cơ khí tức. Địch cửu một bước liền rơi vào cái này đầu gỗ bên cạnh, không đợi hắn đồng thủ, cái này đầu gỗ liền thở dài một tiếng, thân mộc nguyên bái kiến đảo hữu. Ngươi lại vẫn học được huyến hóa chi thuật thiếu chút nữa để cho ta nhìn không ra. Địch cửu ha ha một tiếng, hắn đi học thiên cương ảo thuật cùng địa sát ảo thuật thần thông, lại để cho hắn biến ảo trở thành một đoạn đầu gỗ, hắn cũng không cách nào biến ảo như đối phương như vậy hoàn toàn không sơ hở. Hắn có thể phát hiện cái này đầu gỗ, hoàn toàn là kinh nghiệm cùng trực giác bố trí. Thiểm điện nói nơi này có đại lượng luyện đạo kim chắc có lẽ không nói mò, ra hỏa này trốn ở chỗ này, không phải là vì luyện đạo kim, cái kia chính là vì ám toán tìm kiếm luyện đạo kim người. Vô luận loài nào, địch cửu cùng hắn đều xung đột đứng lên. Thân mộc nguyên cười khổ một tiếng, đạo hiểu coi chồng ta ta biết rõ ngươi nói huyến hóa chi thuật, đáng tiếc ta chưa từng học qua. Ta sở dĩ ở chỗ này, là vì ta tu luyện đại đạo bị người chóc bong. Nếu không phải ta tu luyện là sinh cơ đại đạo ta chỉ sợ liền đi tới nơi đây cũng không có thể. Bởi vì ta tu luyện là sinh cơ đại đạo tuy nhiên đại đạo bị người chóc bong ta còn là bằng vào sinh cơ đạo tâm trốn thoát. Sinh cơ đại đạo, địch cựu kinh ngạc một tiếng, sinh cơ đại đạo tuyệt đối là minh mông bên trong cấp cao nhất đại đạo một trong. Vận mệnh đào quân tu luyện tánh mạng đại đạo có lẽ chẳng qua là sinh cơ đại đạo trong một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa vận mệnh đào quân tánh mạng đại đạo còn cực hạn tại lúc trước ngũ hành vũ trụ quy tắc phía dưới. Minh mông đại đạo trong sinh cơ đại đạo nếu như ra chỉ khi hắn đạo thủ phía trên, giống nhau hồi gia tăng một cây đào cảnh. Đối ta tu luyện là sinh cơ đại đạo, đáng tiếc chính là của ta đại đạo bị người chóc bong, chỉ còn lại một cái cái thùng rỗng, hoặc là nói còn thừa lại một cái sinh cơ đạo tâm tải. Thân Mộc Nguyên không biết là minh bạch giấu giếm không chỗ hữu dụng còn không có ý định giấu giếm, địch cử câu hỏi hắn một chữ đều không có giấu giếm. Là ai ra khỏi người sinh cơ đại đảo? Địch cử hỏi, nói thật ra lời nói, hắn đối thân Mộc Nguyên mà nói vẫn còn có chút hoài nghi. Bình thường đại đảo bị người ra khỏi còn có thể đi tới nơi này cái địa phương. Bất quá thân Mộc Nguyên giải thích cũng miễn cưỡng nói đi qua, hắn nói còn thừa lại một cái sinh cơ đảo tâm. Để cho nhất địch cửu hoài nghi chính là tu luyện sinh cơ đại đạo gia hỏa tuyệt đối không phải là đơn giản thế hệ. Địch cửu tin tưởng coi như là hội ít chi cường giả loại này, cũng đừng nghĩ chóc bong thân mộc nguyên sinh cơ đại đạo. Thân mộc nguyên ngữ khí trầm thấp xuống ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết rõ hắn tu luyện là cái gì đạo Pháp hơn nữa cũng biết hắn đi địa phương nào. Hắn tu luyện là cái gì đại đạo? Địch cửu lập tức hỏi. Người này có thể chóc bong thân mộc nguyên sinh cơ đại đạo, vậy có tư cách chóc bong hắn đạo thủ bên trên đại đạo. Đối cường giả loại này, địch cựu tự nhiên là cẩn thận lại cẩn thận. Người này tu luyện là sinh tử đại đạo, hắn đã thành lập nên mấy cái sinh tử môn, hơn nữa chuyên môn thông qua sinh tử môn chóc bong khắp nơi cường giả đại đạo đạo cơ. Nếu là nhìn hắn không vừa mất đại đạo, hắn tối đa chẳng qua là chóc bong đối phương đại đạo đạo tác Nếu là nhìn hắn vào mắt đại đạo, chỉ cần trải qua sinh tử môn tất nhiên sẽ bị hắn chọc bong đại đạo đạo cơ tuyệt không hạnh lý. Tại Thân Mộc Nguyên nói ra sinh tử đại đạo thời điểm, địch cửu đã hiểu được hơn nữa đã tin tưởng Thân Mộc Nguyên mà nói. Hắn nếu không phải vận khí tương đối khá thậm chí có kiến mộc cùng vũ trụ đạo mạch chỗ dựa, chỉ sợ cũng bị thằng khốn kiếp kia ra khỏi đại đạo đạo cơ. Hắn cũng không có sinh cơ đạo tâm, một khi bị ra khỏi đại đạo đạo cơ, sợ là liền trước mắt người này cũng không bằng. Cũng may hắn ở đây đại đạo chóc bong tranh đấu trong quá trình thắng đối phương, chẳng những không có bị đối phương chóc bong đi đường lớn đạo cơ, ngược lại là ra khỏi đối phương sinh từ đại đạo, làm cho mình đạo thụ lại thêm một đạo cảnh. Ta biết rõ đạo hiểu có thể sẽ hoài nghi ta mà nói, nhưng ta thề ta nói đều là sự thật. Gặp địch cửu trầm mặc không nói, thân mộc nguyên lần nữa nói ra. Địch cửu vẫy vẫy tay, ta tin tưởng ngươi, nói đi ta hiện tại có thể giúp ngươi cái gì. Thân Mộc Nguyên không nghĩ tới địch cửu chẳng những không có đồng thủ, ngược lại hỏi thăm mình có thể giúp mình cái gì. Muốn biết rõ hắn đều ý định tốt rồi, bị địch cửu lần nữa chóc bong đi sinh cơ đạo tâm. Muốn biết rõ, trên người hắn chân quý nhất, ngoài trừ sinh cơ đại đạo đạo cơ bên ngoài, còn có chính là sinh cơ đạo tâm. Địch Cửu đoán được thân mộc nguyên tâm tư, nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đối với ngươi sinh cơ đạo tâm còn không có để ý ta tới nơi này là tìm kiếm luyện đạo kim. Bất quá ta ở cái địa phương này cảm nhận được mới vũ trụ sinh ra đời quy tắc. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là ngươi mượn nhờ nơi đây minh mông vô biên luyện đạo kim, sau đó một lần nữa xây dựng ngươi rồi quy tắc vũ trụ. Hơn nữa ngươi mới xây dựng vũ trụ có lẽ còn mạnh hơn ngươi lúc trước sinh cơ đại đạo trong cái được và mất đích thật là khó có thể minh bạch. Ngươi có thể biết. Thân Mộc Nguyên nếu như là có thể đứng lên mà nói, miệng của hắn chỉ sợ là Dương có thể đưa vào đi một cái tinh cầu. Cái này mới vũ trụ quy tắc là hắn hao phí mấy ngàn vạn năm thời gian lúc này mới hiểu ra tới, hay là bởi vì chỗ của hắn là luyện đảo kim trung tâm, chung quanh toàn bộ là luyện đảo kim. Là trọng yếu hơn là hắn phá rồi lại lập căn bản cũng không có đường lui mới nhiết bàn thành công. Bằng không mà nói, một lần nữa cho hắn mấy ngàn vạn năm, hắn cũng không cách nào hiểu ra mới vũ trụ minh mông quy tắc. Trên thực tế còn có một thời gian ngắn, hắn sinh cơ đạo tâm cùng mới vũ trụ quy tắc dung hợp sau, hắn thân một nguyên đem lần nữa trở thành một bước thứ sáu cường giả thậm chí so với trước còn mạnh hơn. Địch cửu nói ra, không sai, ta có thể biết rõ. Bởi vì ta muốn lấy đi nơi đây tất cả luyện đạo kim ta nghĩ nếu như ngươi cùng ngươi mới vũ trụ sẽ không dung hợp mà nói, về sau sợ là khó hơn. Địch cửu cũng không có ý định làm tốt tốt tiên sinh, biết rõ thân mộc nguyên đang mượn trở nơi đây luyện đạo kim xây dựng mới vũ trụ, liền buông tha lấy đi luyện đạo kim. Sinh cơ đào tâm là thân mộc nguyên, hắn sẽ không di chuyển. Luyện đạo kim không phải ai, vô luận ai tới cũng có thể cầm. Đây là hắn làm việc chuẩn tắc. Về phần hắn hỏi thân mộc nguyên có muốn hay không giúp mình, đó là bởi vì bọn hắn có một cái cộng đồng đối thủ sinh tử thánh nhân. Còn một điều chính là, hắn muốn lấy đi luyện đạo kim. Một khi hắn lấy đi luyện đảo kim thân mộc nguyên còn muốn mượn nhờ luyện đảo kim dung hợp mới vũ trụ, vậy khó hơn. Cho nên địch cửu ý định lấy đi luyện đảo kim lúc trước thuận tay giúp đỡ thân mộc nguyên một chuyện cái kia chính là giúp hắn hoàn thành dung hợp mới vũ trụ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trước 1337, tinh cầu lớn nhỏ luyện đạo kim. Người đăng Linh HTT. Tuy nhiên biết rõ địch cử tới nơi này nhất định là cùng luyện đạo kim có quan hệ, đang nghe địch cử muốn lấy đi luyện đạo kim sau thân mộc nguyên vẫn là trầm mặc xuống. Hắn có thể còn sống sót, hơn nữa mượn nhờ sinh cơ đạo tâm cảm mộ mới vũ trụ xây dựng có chính thành công lao cũng không phải chính hắn, mà là tại luyện đạo kim. Cũng may hắn vũ trụ thế giới đã xây dựng hoàn thành, bằng không mà nói hắn xem như lấy giỏ chút mà múc nước công giá chàng Địch cửu cũng không nóng nảy, thiểm điện dẫn hắn tìm tới nơi này đã đến, cũng không kém cái kia một chút thời gian. Thân Mộc Nguyên ở chỗ này mượn nhờ luyện đạo kim xây dựng hoàn toàn mới đại đạo thế giới, tự nhiên là sẽ không cam lòng cho hắn lấy đi luyện đạo kim. Thật lâu về sau, thân Mộc Nguyên mới lên tiếng, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu sương hô như thế nào. Ta là địch cửu đây là thiểm điện. Địch Cửu liền ôm quyền, cho thân mộc nguyên đầy đủ tôn trọng. Thân mộc nguyên thở dài nói ra, địch huynh có thể nhìn ra ta mượn nhờ luyện đạo kim xây dựng mới vũ trụ thế giới, là sự thật không giày nổi. Ta khẳng định, địch huynh thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không so sinh tử thánh nhân yếu bao nhiêu. Địch Cửu không trả lời, thân mộc nguyên nói hắn thành tựu tương lai sẽ không so sinh tử thánh nhân yếu bao nhiêu, ý ở ngoài lời là hắn coi như là trèo đã đến ngọn núi cao nhất cũng không phải sinh tử thánh nhân đối thủ. Loại vấn đề này bên trên, địch cửu không cần phải cùng thân mộc nguyên phân biệt. Tại địch cửu xem ra, hắn hiện tại nhất định là không bằng sinh tử thánh nhân, gặp sinh tử thánh nhân có lẽ chỉ có một cái chữ chết. Bởi vì lúc trước sinh tử thánh nhân một đạo sinh tử đạo tắc thiếu chút nữa giết chết hắn. Nhưng chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng. Đến tương lai hắn bước vào bước thứ năm, thậm chí bước vào bước thứ sáu cùng bước thứ bảy, sinh tử thánh nhân sợ cũng chỉ là như vậy mà thôi. Tân Mộc Nguyên tiếp tục nói, của ta tân thế giới mặc dù đang luyện đạo vũ trụ xây dựng đứng lên, nhưng cùng hỗn độn tương quan. Bởi vì ta đi qua hỗn độn, mà luyện đạo kim cũng là mênh mông hỗn độn kết quả cũng không phải luyện đạo vũ trụ tồn tại. Địch đạo Hữu nếu như ý định lấy đi luyện đạo kim, ta nghĩ tại địch đạo Hữu lấy đi luyện đạo kim lúc trước, mượn nhờ luyện đạo kim ẩn chứa mênh mông đại đạo quy tắc để cho ta xin cơ đạo tâm cùng ta mới vũ trụ thế giới dung hợp. Địch cửu bản thân ngay tại hỗn độn bên trong xây dựng qua mới vũ trụ cho nên thân mộc nguyên mà nói không có nói ra, là hắn biết thân mộc nguyên định làm gì. Thân mộc nguyên mà nói, toàn bộ khi hắn trong dữ liệu. Thân mộc nguyên tiếp tục nói, địch huynh không một mình tại hỗn độn bên trong sinh tồn qua, khả năng còn không phải đặc biệt hiểu rõ hỗn độn bên trong mênh mông áp chế. Nói những lời này mục đích chính là viền truyền nói cho địch cửu, hắn thân mộc nguyên dung hợp chính mình xây dựng thế giới thời điểm địch cửu là giúp không được gì. Địch cửu không phản bác đối phương nhận định lý, hắn không cần phải đi uốn nắn ý nghĩ của đối phương. Đời lát nữa của ta sinh cơ đạo tâm dung hợp ta xây dựng tân thế giới thời điểm, kính xin địch huynh cho ta mượn một ít thần linh mạch đừng để cho ta dung hợp nguyên khí cô quảnh. Sau khi nói xong, thân mộc nguyên cũng không đợi địch cửu trả lời, một loại sinh cơ bừng bừng mênh mông quy tắc đang ở đó một đoạn đoạn mộc bên trên mang tất cả đi ra, sau đó cùng đầm lầy phía dưới mới quy tắc khí tức bắt đầu dung hợp. Hắn coi như là vò đã mẻ lại sức nếu là địch cử nguyện ý giúp bề bộn mà nói tự động hội ném ra một ít thần linh mạch cho hắn. Nếu là địch cử không muốn hỗ trợ, hắn cầu cũng vô dụng, hơn nữa hắn hiện tại nhất định phải dung hợp chính mình xây dựng mới quy tắc thế giới. Tuy nhiên thân mộc nguyên thực lực so về lúc trước hắn và Diệp mặc Ninh thành ba người liên thủ đều muốn mạnh mẽ rất nhiều, nhưng địch cử lại cảm giác thân mộc nguyên xây dựng mới vũ trụ thế giới cùng bọn họ ba người xây dựng mới vũ trụ bắt đầu so sánh kém quá nhiều. Thân Mộc Nguyên xây dựng mới vũ trụ thế giới quy tắc tuy nhiên đã vượt qua bình thường đại đạo quy tắc phạm trù, lại như cũ mang theo bản thân đại đạo quy tắc lạc ấn, đây là một loại cực hạn. Cái này không thể trách Thân Mộc Nguyên, mà là bởi vì hắn là cùng Diệp Mặc, Ninh thành ba người tu luyện đại đạo liên thủ, đối phương chỉ có một người. Theo thân Mộc Nguyên không ngừng dung hợp mới vũ trụ quy tắc, cái này một phương đầm lầy không gian quy tắc nổ vang chi âm cùng một ít bị quảng đi pháp tắc nổ chi âm đan vào cùng một chỗ, thật giống như toàn bộ thế giới muốn bạo liệt bình thường. Đầm lầy không ngừng bị nhấc lên, hình thành một cái cực lớn chống giống. Địch Cửu thần niệm không tiếp tục xuống lục soát, hắn đã cảm nhận được luyện đạo kim khí tức. Dùng thân Mộc Nguyên loại này điên cuồng động tĩnh, có thể khẳng định chỉ cần còn có một thời gian ngắn, cái này một mảnh đầm lầy sẽ bị toàn bộ cuốn lại. Thái ra cái này nát đầu gỗ đồng tĩnh, tiếp qua một thời gian ngắn ta sợ là cả luyện đạo vũ trụ cũng biết nơi này có luyện đạo kim. Thiểm điện đối thân một nguyên cực lớn đồng tĩnh có chút bất mãn. Địch cửu gần gần đầu thiểm điện nói không có sai, thật đúng là có loại khả năng này. Hắn không chút lựa chọn bắt đầu xây dựng hộ trận, đem cái này một phương đầm lầy toàn bộ bao phủ lại. Thân Mộc Nguyên chỉ sợ cũng thật không ngờ chính mình dung hợp mới quy tắc thế giới hội tạo thành đáng sợ như thế đồng tĩnh, hắn biết rõ nếu là tiếp tục như vậy nữa, địch cửu nhất định sẽ bất mãn. Hắn nhưng không cách nào dừng lại, loài tình huống này đình chỉ, hắn ngoại trừ thân tử đạo tiêu bên ngoài, không có bất kỳ cái khác khả năng. Nhưng thân mộc nguyên rất nhanh liền tuyệt vọng đứng lên cũng không phải thiên địa nguyên khí chưa đủ, mà là bởi vì hắn đối quy tắc đại đạo cảm ngộ chưa đủ, lại tiếp tục mạnh như vậy đi dung hợp xuống dưới, cuối cùng hắn mới xây dựng quy tắc thế giới giống nhau hội tan vỡ. Biết rõ quy tắc của mình thế giới hội tan vỡ, thân mộc nguyên vẫn không thể không tiếp tục dung hợp mới quy tắc, hắn không có đường lui. Địch cửu đã sớm xây dựng qua mới quy tắc thế giới, thân mộc nguyên mới quy tắc thế giới muốn tan vỡ, hắn lập tức Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay xoáy lên một đảo lại một đảo đại đảo quy tắc đưa vào liên tiếp tan vỡ đầm lầy phía dưới. Mắt thấy muốn tính cả mới quy tắc thế giới cùng một chỗ tan vỡ thân một nguyên cảm nhận được địch cửu đưa tới hoàn toàn mới đại đảo quy tắc hậu tâm ở bên trong cuồng hỉ, hắn không chút lựa chọn mượn nhờ những thứ này đại đảo quy tắc tiếp tục dung hợp chính mình tân thế giới. Hết thảy sắp tan vỡ quy tắc tại đây hoàn toàn mới đại đảo quy tắc phía dưới ngay lập tức ổn định lại. Đầm lầy tiếp tục sụp xuống, địch cửu không cần thần niệm là quét cũng nhìn thấy luyện đảo kim. Tại đây một phương đầm lầy phía dưới, dĩ nhiên là một cái khác hư không. Một cái sẽ không so với hắn lúc trước lấy được minh mông thiết tinh loại nhỏ tinh cầu khổng lồ lơ lửng tải phía dưới hư không trong không gian, mà cái kia tinh cầu khổng lồ hiện ra ám màu xám, thình lình toàn bộ là luyện đảo kim. Tại đây ám màu xám tinh cầu bên cạnh, một cái khác quy tắc thế giới đang tải hình thành. Rất hiển nhiên, cái kia hoàn toàn mới quy tắc thế giới là thân mộc nguyên. Thiểm điện ở một bên chậm chậc hai tiếng, lão tiểu tử đó rất lợi hại a. Vậy mà xây dựng đi ra một cái cường đại như thế quy tắc mới vũ trụ thế giới. Bất quá nếu không phải thái gia nhìn hắn đáng thương, hắn đã sớm ở ra giắm. Thiểm điện tại hỗn độn bên trong sinh tồn thời gian rất lâu, ánh mắt của nó tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Địch Cửu thần niệm nhưng là rơi vào tinh cầu kia lớn nhỏ luyện đạo kim bên cạnh, trong mắt có chút ngưng trọng. Hắn quy tắc tu luyện đại đạo tinh cầu này lớn nhỏ luyện đạo kim chung quanh khí tức hắn rất quen thuộc, đây tuyệt đối là hắn đạt được cái kia nhanh cực lớn Minh Mông Thiết Tinh đá từng tồn tại địa phương. Không cần nghĩ, Địch Cửu đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Tại thật lâu lúc trước nơi đây tồn tại hai cái tinh cầu lớn nhỏ tài liệu. Một cái trong đó chính là hắn lấy được Minh Mông Thiết Tinh, còn có một chính là luyện đạo kim. Minh Mông Thiết Tinh bị người cầm đi, Luyện Đạo Kim ngược lại ở chỗ này. Nếu là nói lấy đi Minh Mông Thiết Tinh tu sĩ không biết Luyện Đạo Kim giá trị, địch cửu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu như đối phương biết rõ Luyện Đạo Kim giá trị, cũng không có lấy đi Luyện Đạo Kim, ngược lại chẳng qua là cầm đi Minh Mông Thiết Tinh cái kia có một cái khả năng. Cái kia chính là lúc trước Luyện Đạo Kim còn không có hoàn toàn bị Minh Mông đại đạo cô đồng thành Luyện Đạo Kim, nếu như lúc trước lấy đi mà nói, tương đương lấy đi một cái Luyện Đạo Kim bán thành phẩm. Hiện tại luyện đạo kim hoàn toàn hình thành, có thể khẳng định tương lai cái kia lấy đi minh mông thiết tinh tu sĩ, còn có thể tới nơi này lấy đi luyện đạo kim. Về phần đối phương vì cái gì không đến, địch cửu có chút không rõ ràng cho lắm. Còn có đối phương vì sao đem minh mông thiết tinh lưu lạc đến đại đảo trận môn tinh không thành đấu giá hội đi đấu giá, địch cửu càng là không rõ. Có thể đạt được nơi đây minh mông thiết tinh, đây tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Cường giả như vậy, không phải hội ít chi có thể uy hiếp được. Địch huynh ta thân mộc nguyên có mắt không trọng, vậy mà nghĩ đến người cùng ta bình thường. Thân mộc nguyên giờ phút này đã là chuyện để dung hợp chính mình mới quy tắc thế giới, hắn căn bản cũng không chờ mình thân thể vững chắc liền rơi vào địch cửu trước người, kho người đến mà. Cho dù ngu ngốc hắn cũng đã minh bạch địch cửu đáng sợ, địch cửu chẳng những bố trí đại trận khóa lại hắn dung hợp mới quy tắc thế giới mang đến sụp đổ, còn có thể hắn sắp thất bại thời điểm tống xuất đỉnh cấp đại đạo quy tắc. Giải thích duy nhất chính là, địch cửu đại đạo so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Hắn dung hợp mới quy tắc thế giới, tài địch cửu trong mắt chỉ sợ cũng giống như này mà thôi. Ngoại trừ sinh tử thánh nhân, thân mộc nguyên hay là lần thứ nhất gặp phải địch cửu loại này tuyệt thế cường giả. Hôm nay đổi mới đi gian. Chương 1338, đệ ngũ đạo cảnh. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu đối thân mộc nguyên vẫy vẫy tay, đưa tay xoáy lên từng đạo đại đạo đạo tác. Những thứ này đại đạo đạo tác bao lấy luyện đạo kim, sau đó không ngừng thẩm thấu đến luyện đạo kim trong đi. Địch Cửu đã cảm thấy, cái này luyện đạo kim chẳng những có người khác thần niệm ấn ký, còn bị người dùng đại đạo trận văn khóa lại. Thân Mộc Nguyên tuy nhiên mượn nhờ luyện đạo kim xây dựng hoàn toàn mới vũ trụ thế giới, cái kia chỉ là mượn nhờ mà thôi. Nếu như muốn mang đi luyện đạo kim, Thân Mộc Nguyên còn không được. Dùng đại đào trận văn khóa lại luyện đạo kim cường giả, chỉ sợ cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện địch cửu như vậy một cái đỉnh cấp trận đạo sư. Địch cửu chẳng những dùng chính mình đại đạo đạo tác đã phá vỡ đối phương đại đào trận văn còn dùng không gian thần trận khóa lại luyện đạo kim chuẩn bị đem luyện đạo kim đưa vào thế giới của mình. Thân Mộc Nguyên cảm nhận được địch cửu tài thu luyện đạo kim, mau để cho ở một bên trong lòng là sợ hãi thán phục không thôi. Hắn cũng đã nhìn ra cái này luyện đạo kim có đại đào trận văn khóa lại. Nói như vậy, cái này luyện đạo kim là người khác sự lưu lại. Không nói trước dùng hắn trận đạo trình độ căn bản là cầm không đi coi như là có thể lấy đi, sợ cũng đợi không được cái này đó. Chỉ cần là khóa lại cái này luyện đạo kim cường giả đã đến, hắn thân mộc nguyên khẳng định không mệnh tải. Cũng không phải là mỗi người đều cùng địch cửu như vậy dễ nói chuyện, thậm chí còn chủ động giúp hắn bề bộn. Răng rác. Cuối cùng một đạo khóa lại luyện đạo kim đài đạo trận văn bị địch cử xé mở, luyện đạo kim khí tức cuồng quyển mà ra. Đi theo cái này nồng đậm mãnh điệt luyện đạo kim khí tức là một cái vô cùng thanh âm tức giận ta mặc kệ ngươi là người phương nào, nếu như ngươi dám lấy đi bản thánh luyện đạo kim coi như là hỗn độn vô biên, bản thánh cũng sẽ đem ngươi bắt trở về luộc dầu đốt đèn, rút hồn luyện phách. om sòm. Địch Cửu đưa tay một đạo khí nhọn hình lưỡi dao cuốn xuống dưới, cái kia một tia thần niệm ấn ký. Tại đây một đạo khí nhọn hình lưỡi dao phía dưới ngay lập tức bị xé nứt trở thành hư vô. Dù là cái này một tia thần niệm ấn ký lừa dần cường đại trở lại cũng là uổng công. Làm cái này một cái tinh cầu lớn nhỏ luyện đạo kim bị địch cửu toàn bộ cuốn đi sau đầm lầy dưới cái này một phương vô tận hư không lúc này mới thời gian dần qua biến mất mất. Hiển nhiên cái này một phương hư không cũng là bởi vì luyện đạo kim tồn tại mới tồn tại. Đa tả địch vinh ân cứu mạng, địch huynh thực lực thắng ta nhiều lắm. Thân mộc nguyên đối địch cửu cúi người hành lễ, địch cửu thực lực cùng làm việc chuẩn tắc đã chiếm được hắn tôn kính. Địch cửu tâm tình thật tốt, luyện đạo kim tới tay, có thể đi đại đạo trận môn. Hắn đối thân mộc nguyên vẫy vẫy tay, thân đạo hiểu khách khí ta cứu ngươi ngoài trừ luyện đạo kim bên ngoài, cũng là thuận tay. Hơn nữa ta cùng cái kia sinh tử thánh nhân cũng là tử thủ. Nghe được địch cửu cùng sinh tử thánh nhân là tử thù thân mộc nguyên kinh hỷ đó A một tiếng. Hắn không thể không vui mừng A. Địch cửu thực lực mạnh như thế cùng sinh tử thánh nhân là tử thù, đó chính là hắn minh hữu A. Tại minh mông hỗn độn bên trong cường giả vẫn là như mây, bất quá đã đến thân mộc nguyên loại này cấp độ có thể bị hắn trở thành minh hữu thật đúng là không có mấy người. Cùng địch cửu trở thành minh hữu đó là niềm vui ngoài ý muốn. Địch cửu giải thích nói, lúc trước ta trải qua sinh tử môn thời điểm, sinh tử thánh nhân đều muốn cưỡng ép cướp đoạt của ta đại đạo đạo cơ kết quả ngược lại bị ta ra khỏi hắn sinh tử đạo tắc. Ha ha, gia hỏa này đoán chừng cũng đủ phiền muộn. Cho nên chờ ta cùng sinh tử thánh nhân gặp mặt thời điểm, cái kia chính là mọi người dùng tướng mệnh đập thời điểm. Nghe được địch cửu ngược lại ra khỏi sinh tử thánh nhân sinh tử đại đạo đạo tắc thân mộc nguyên đã không thể dùng kinh hỷ để hình dung. Hắn hoàn toàn đã minh bạch địch cửu đại đạo tuyệt đối là cùng sinh tử thánh nhân giống nhau tồn tại, có thể dung nạp mênh mông hỗn độn bên trong các loại đỉnh cấp đại đạo. Nghĩ tới đây, thân Mộc Nguyên không chút lựa chọn xoáy lên một cái thủy tinh cầu cùng một thời gian, một đạo đạo tắc dung nhập vào cái này thủy tinh cầu bên trong. Làm xong những thứ này, thân Mộc Nguyên cực kỳ khách khí đem thủy tinh cầu đưa cho địch cửu, địch huynh, đây là của ta sinh cơ đại đạo hoàn chỉnh nhất đạo tắc. Sinh tử thánh nhân chóc bong rời đi của ta sinh cơ đại đạo đạo cơ, lại thiếu khuyết một tia sinh cơ. Ta tin tưởng địch huynh tương lai khả năng cần dùng đến, hiện tại sẽ đưa cho địch huynh. Địch cửu mừng rỡ không thôi tiếp nhận thủy tinh cầu nói ra, đa tạ thân đạo hiểu, thứ này đối với ta vô cùng có tác dụng thân đạo hiểu không bằng cùng ta đạo hiểu tương xứng tương lai cùng một chỗ tiến vào đại đạo trận môn như thế nào. Địch cửu cũng đoán được thân mộc nguyên ý tứ, cái kia chính là mọi người cùng nhau sông đại đảo chi lộ tương lai gặp sinh tử thánh nhân cũng có một cái chiếu ứng. Đây đối với hắn và thân mộc nguyên mà nói, đều là chuyện tốt. Thân mộc nguyên cười ha ha, đa tạ địch đảo Hữu, đây chính là ta nghĩ muốn nói. Địch cửu vỗ thân mộc nguyên bả vai, sau đó đối thiểm điện nói ra thiểm điện, ngươi tiếp tục đi tìm luyện đảo kim A ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Thân đảo Hữu, ngươi có lẽ cũng cần bế quan một thời gian ngắn A. Thân Mộc Nguyên vẫy vẫy tay, ta không cần bế quan, của ta đạo là sinh cơ đại đạo, tài dung hợp tân thế giới sau, chỉ cần tài luyện đạo vũ trụ một bên tìm kiếm luyện đạo kim có thể một bên dung hợp chính mình đại đạo. Thiểm điện đi tìm luyện đạo kim, nếu không ta cùng thiểm điện cùng đi chứ. Thân Mộc Nguyên biết rõ địch cử ý tứ, hắn đưa sinh cơ đại đạo đạo tác cho địch cử, địch cử nhất định muốn bế quan đối tu sĩ mà nói, nếu như không phải thời gian rất lâu bế quan có thể tăng thực lực lên, trên cơ bản không có ai chọn thứ hai con đường. vô luận là ở đâu một cái tu chân giới thực lực đều là đại biểu cho hết thảy. chính như thân mộc nguyên đoán giống nhau, địch cửu là muốn bế quan. hắn tùy thời cũng có thể bước vào bước thứ năm, bất quá hắn không đạt được đại đạo đạo cảnh lúc trước, sẽ không theo liền tấn cấp bước thứ năm mà thôi. hiện tại thân mộc nguyên cống hiến sinh cơ đại đạo đạo cảnh, hắn còn có cái gì tốt do dự? Cho nên tại thiểm điện cùng thân mộc nguyên sau khi rời khỏi, địch cửu trước tiên lựa chọn bế quan, hắn muốn cô đọng đảo thụ đệ ngũ đảo cảnh, sau đó bước vào bước thứ năm. Thiểm điện đảo hiểu ta đối luyện đảo vũ trụ vẫn còn có chút quen thuộc, lúc trước ta ở chỗ này lang thang trăm vạn nhiều năm, lúc này mới tìm được ta bế quan địa phương. Tại lúc trước lang thang trong quá trình ta hiểu rõ mấy cái địa phương có không ít luyện đảo kim. Vừa ly khai địch cửu bế quan chỗ thân mộc nguyên liền nhiệt tình đối thiểm điện nói ra. Thân Mộc Nguyên nhìn ra, địch cửu đối thiểm điện rất là coi trọng, bằng không mà nói, cũng sẽ không tải giới thiệu thời điểm đem thiểm điện giới thiệu cho chính mình. Hiện tại hắn cùng thiểm điện chuẩn bị cho tốt quan hệ, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Thiểm điện học địch cửu bộ dạng, dùng móng vuốt vỗ vỗ thân Mộc Nguyên bả vai, hắc hắc nếu như là đinh chút luyện đạo kim cũng đừng mất mặt xấu hổ. Ngươi biết ta thái gia thu lại chính là cái kia luyện đạo kim tinh cầu A. Đó là ta tìm được. Chỉ cần ta ở chỗ này, lớn nhất luyện đảo kim bỏ chạy không hết, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm chính thức luyện đảo kim. Nghe được thiểm điện vừa tiến đến sẽ biết hắn tìm trăm vạn năm luyện đảo kim tinh cầu thân mộc nguyên cũng không dám nữa tải thiểm điện trước mặt nói mình biết rõ một ít luyện đảo kim trên mặt đất. Thiểm điện không khoác lác chỉ là bốn ngày đi qua thiểm điện lại lần nữa đã tìm được một khối luyện đảo kim chỗ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến thức khối lớn luyện đảo kim. Thiểm điện cười hắc hắc nói xong trực tiếp trốn hướng một phương. Thân Mộc Nguyên đuổi theo sát thiểm điện, mặc dù hắn tốc độ coi như là có thể, trên đường đi vẫn như cũ bị thiểm điện châm chọc nhiều lần. Hai người rời đi tròn vẹn hơn 10 ngày, lúc này mới đi vào thiểm điện theo như lời địa phương. Nơi này có người A. Thân Mộc Nguyên nghi hoặc nhìn thoáng qua thiểm điện. Thiểm điện lại là cười hắc hắc có người thì như thế nào? Bọn hắn chẳng qua là biết rõ nơi này có luyện đạo kim, mà không biết rõ luyện đạo kim giấu ở địa phương nào. Đối với người lại bất đồng, ta biết rõ luyện đạo kim giấu ở địa phương nào. Đây là một mảng lớn hội đạo sang nguyên, hội đạo sang nguyên bên ngoài tụ tập ít nhất mười mấy tên cường giả. Ngoài trừ số rất ít tu sĩ tiến vào hội đạo sang nguyên bên ngoài, những người khác ở bên ngoài đứng ngoài quan sát. Tiến vào hội đạo sang nguyên tu sĩ tối đa chẳng qua là ngốc một nén nhang thời gian liền đi ra, sau đó đổi một nhóm người đi vào lại tìm kiếm. Thân Mộc Nguyên rất rõ ràng những người này tại sao phải làm như vậy, dù là hắn tu luyện là sinh cơ đại đạo tại hội đạo sang nguyên cũng không có thể ngốc thời gian quá dài, nếu là thực lực thời điểm cực thịnh tối đa cũng bất quá là nửa ngày thời gian, hiện tại tối đa một canh giờ mà thôi. Một khi thời gian quá dài, cái kia đại đạo sẽ lần nữa tán loạn. Nếu là đại đạo tán loạn còn không ly khai hội đạo xa nguyên mà nói, cái kia thân thể cùng đạo tác sẽ diễn hóa thành hội đạo xa. Chúng ta đi vào, ngươi đi theo ta đằng sau, bằng không mà nói, ta đoán chừng ngươi ủng hộ không được nửa ngày thời gian. Thiểm điện nhìn lướt qua thân mộc nguyên nói ra. Thân mộc nguyên thầm than, vô luận là địch cửu hay là địch cửu cái này thú sùng, đều là không tầm thường tồn tại. Hiện tại thiểm điện phân phó hắn, hắn nơi nào sẽ có gì nghị lập tức nói tự nhiên là thiểm điện đạo hữu định đoạt các ngươi dừng tại thiểm điện bước vào hội đạo sang nguyên đồng thời mấy tên tu sĩ đồng thời gọi lại thiểm điện cùng thân mộc nguyên thậm chí có hai người đã ngăn cản thiểm điện đường đi hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon đóng ngoặc đơn chấm chương 1339 thực lực của thân mộc nguyên người đăng linh htt có ý tứ gì tất cả mọi người có thể tìm kiếm luyện đạo kim chẳng lẽ chúng ta không thể đi vào Thiểm điện hắc một tiếng nói ra. Thân Mộc Nguyên thở dài một tiếng, hắn biết rõ đối phương ngăn lại bọn hắn, không phải là bởi vì bọn hắn muốn đi hội đạo sang nguyên tìm kiếm luyện đạo kim, mà là bởi vì thiểm điện. Thiểm điện là thất trảo thần côn, nếu như không có người ngăn lại, đó mới là việc lạ. Thất trảo thần côn nghe đồn có thể tải hỗn đồn bên trong tự do hành tẩu tu luyện, nếu có thất trảo thần côn, không chỉ là mặt mũi vấn đề, đối với chính mình đại đạo cũng có tính quyết định tác dụng. Có thể thử nghĩ thoáng một phát, nếu như bị vây ở chỗ này đi ra không được cũng có thể mang theo thất chảo thần côn trực tiếp tiến vào hỗn độn A. Thất chảo thần côn, giờ khác này hết thảy mọi người chú ý cũng không phải thiểm điện mà nói, mà là thiểm điện bảy chảo còn có thiểm điện cái chán thiểm điện đánh dấu. Cái này một đầu thất chảo thần côn, rất có thể hay là biến dị thần thú. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ vài tên tu sĩ bên ngoài, đại đa số người đã vây quanh tới đây, đem thiểm điện cùng thân mộc nguyên vây ở chính giữa. Một gá dâu ngắn nam tu trực tiếp chằm chằm vào thân mộc nguyên, ngữ khí mang theo một tiết sát thế, hội đảo xa nguyên chúng ta tìm nhiều năm, hơn nữa cũng ở nơi đây chờ nhiều năm, không biết vẫn lạc nhiều ít đồng đạo, hai vị thứ nhất là muốn kiếm tiện nghi ư. Loại chuyện này coi như là nói đến chỗ đó đều nói không qua. Thiểm điện kiêu ngạo vừa nhấc móng vuốt bất quá không đợi hắn nói chuyện, thân mộc nguyên liền chụp đập thiểm điện, ngữ khí khách khí nói, đã như vậy, chúng ta đây sẽ không tiến vào A. Thiểm điện vội vàng nói, như vậy sao được nhất định phải đi vào, cái này hội đạo sa nguyên cũng không phải bọn họ. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết luyện đạo kim ở nơi nào, dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi chúng ta không thể đi vào. Thân mộc nguyên cười hắc hắc ngươi nói địch đạo hữu lấy tới cái kia khối luyện đạo kim lớn không lớn. Thiểm điện không chút lựa chọn nói ra tự nhiên là trong lúc này lớn nhất một khối luyện đạo kim A. Cái này còn cần ngươi tới hỏi. Thân Mộc Nguyên chỉ chỉ một cái phương hướng nói ra, ta biết rõ chỗ đó có một khối luyện đạo kim, sẽ không so địch đạo hữu cái kia khối tiểu. Điều đó không có khả năng. Thiểm điện không chút lựa chọn đã cắt đứt Thân Mộc Nguyên mà nói. Thân Mộc Nguyên nhàn nhạt nói ra, mà kệ khả năng không có khả năng, chúng ta không đi, làm sao ngươi biết đâu này. Thiểm điện con mắt lóe lóe, Thân Mộc Nguyên nói cũng đúng à. Nếu như không đi mình tại sao biết rõ đâu. Tuy nhiên nó có nắm chắc nơi đây lớn nhất một khối luyện đạo kim bị nó đã tìm được thế nhưng là thực lực của nó dù sao còn thấp. Vạn nhất thân mộc nguyên thật sự sẽ tìm đến một khối đâu. Nghĩ tới đây tiểm điện lập tức nói, lão thân, chợt nghe ngươi, ngươi dẫn ta đi à. Thân mộc nguyên nói xong xoay người rời đi. Chính như thân mộc nguyên đoán trước giống nhau, hắn vừa mới quay người, người còn lại lại lần nữa ngăn cản hắn và thiểm điện. Có ý tứ gì, hẳn là chúng ta liền đi cũng không có thể đi ư. Thân Mộc Nguyên lạnh lùng chằm chằm vào ngăn lại hắn phần đông tu sĩ, hắn tuy nhiên bị sinh tử thánh nhân ra khỏi đại đạo thậm chí thiếu chút nữa giết chết. Có thể hắn tu luyện là sinh cơ đại đạo, nói một cách khác ngoài trừ sinh tử thánh nhân cùng địch cử loại này trên cơ bản không gặp được cường giả, bình thường tu sĩ, cho dù là bước thứ sáu viên mãn, cũng không có bị hắn thân Mộc Nguyên nhìn ở trong mắt. Có ý tứ gì, ai ngờ có phải hay không các người muốn đi tìm người. Cho nên tài chúng ta tìm được luyện đạo kim lúc trước, các ngươi không thể ly khai. Dâu ngắn Nam Tu đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn lướt qua thiểm điện, tiếp tục nói, nếu là ngươi cố ý phải đi cũng là có thể, đem ngươi thú sùng lưu lại làm chất bằng không mà nói, đừng trách ta không tin ngươi. Thiểm điện thế mới biết mình là đang ở trong cục không biết mình chi tiết a. Cảm tình bọn người kia muốn là nó làm thú vật sùng, mà không phải không cho phép bọn hắn tiến vào hội đạo sang nguyên. Có gan có gan, năm đó đều muốn bắt ta mấy cái rác rưởi đã bị ta thái gia biến thành hư vô, hôm nay vậy mà lại gặp một đống. Thiểm điện nửa điểm đều không sợ, không nói trước những người này căn bản là chói không được hắn, coi như là có thể vây khốn, lão thân cũng không phải bất tài. Thái gia đã từng nói qua, lão thân đạo không đơn giản, nếu như không đơn giản, nên không sợ những thứ này rác rưởi. Thiểm điện còn đang chờ thân mộc nguyên đồng thủ thân mộc nguyên bỗng nhiên truyền âm cho thiểm điện nói ra thiểm điện thực lực của ta không khôi phục tuy nhiên có thể giết chết mấy cái nhưng người nơi này nhiều lắm. Đợi lát nữa ngươi trực tiếp tiến vào hội đạo sang nguyên, sau đó ta đi theo ngươi tiến đến. Đã đến hội đạo sang nguyên, có người dám truy vào đến, đây chẳng phải là theo chúng ta ý. Thân mộc nguyên thực lực thật là không khôi phục bất quá hắn thực lực bây giờ so về đại đạo bị hủy lúc trước vẫn là mạnh rất nhiều. Chẳng qua là hắn vừa mới thông qua mới vũ trụ thế giới khôi phục thân thể, chủ yếu là đại đạo bất ổn, cho nên hắn tuyệt không muốn ở chỗ này bị thương. Ha ha tốt cứ làm như thế. Thiểm điện rất ưa thích thân mộc nguyên đích phương pháp xử lý, loại này nguyên một đám khi dễ nó càng vui vẻ hơn. Thân mộc nguyên là truyền âm, thiểm điện là nói thẳng đi ra. Thiểm điện lời còn chưa dứt cũng đã vọt vào hội đạo sang nguyên. Bọn hắn muốn chạy trốn. Một gá gầy cao nam tu vừa kêu một câu, thân mộc nguyên đã xoáy lên từng đạo thần thông vòng xoáy, những thứ này thần thông vòng xoáy thật giống như hư không xuất hiện vết sách bình thường, làm cho người ta cảm giác chỉ cần đi vào, liền không cách nào thoát thân. Vài tên muốn đuổi kịp đi tu sĩ cảm nhận được loại này cường đại thần thông vòng xoáy một chút do dự thân mộc nguyên cũng đi theo thiểm điện vọt vào hội đạo sang nguyên. Dâu ngắn nam tu hầu như muốn đều không có muốn hãy theo thân mộc nguyên vọt vào hội đạo sang nguyên, trong lòng của hắn rất rõ ràng thất trảo thần côn đối với hắn ý vị như thế nào. Tại đại đạo chi lộ không biết bao nhiêu năm, dù là hắn đã tìm được một ít luyện đạo kim, có thể hắn cũng minh bạch mình muốn bằng vào luyện đạo kim ly khai đại đạo chi lộ tiến vào đại đạo trận môn cơ hồ là chuyện không thể nào. Hôm nay có thể ở nơi đây phát hiện thất trảo thần côn, nếu như hắn bỏ lỡ, hắn cực thai mình cũng không thể tha thứ chính mình. Cực thai sớm đã nghĩ kỹ, chỉ cần bắt được thất trảo thần côn trước tiên ly khai hội đạo sang nguyên, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào hỗn độn. Chính là bởi vì không nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến vì cái gì những người khác bị thân mộc nguyên thần thông vòng xoáy ngăn trở, hắn ngược lại là giúp cái chỗ chống đuổi theo. Bởi vì tại hội đạo sang nguyên cũng không thể ngốc bao lâu coi như là cực thai cũng biết chính mình phải mau chóng bắt đi thất trảo thần côn. Cho nên hắn vừa tiến vào hội đạo sang nguyên tự lấy nhanh nhất đồn thuật sông về thất trảo thần côn. Tại cực thai xem ra tốc độ của hắn muốn bắt đến thất trảo thần côn, đoán chừng muốn một nén nhang thời gian. Dùng thực lực của hắn tăng thêm kinh nghiệm, đầy đủ ly khai hội đạo sang nguyên. Không bị thân mộc nguyên vòng xoáy thần thông ngăn trở, đã tạo thành trong mắt hắn thân mộc nguyên chỉ là một cái đại đạo còn chưa vững chắc kẻ yếu mà thôi. Lại để cho cực thai thật không ngờ chính là, hắn vừa mới xông vào hội đạo sang nguyên, đã nhìn thấy thiểm điện cùng thân mộc nguyên. Vô luận là thiểm điện hay là thân mộc nguyên đều không có trốn chạy tựa hồ đang chờ hắn bình thường. Ta không muốn cùng ngươi đánh, chỉ cần ngươi giao ra. Cực thai tuy nhiên trong miệng như vậy đối thân mộc nguyên nói, thần thông đạo vận đã tải ngưng tụ, hắn biết rõ nhất định phải cùng thân mộc nguyên đánh qua một hồi. Thất trào thần côn loại này thần thú, không có ai chủ động nguyện ý nhường lại. Ha ha, ngươi chút bổn sự ấy, ta thân mộc nguyên thật đúng là không để ở trong lòng. Dù là thực lực của ta giảm bớt một ít muốn giết ngươi cũng là giống như bóp chết một cái con sâu cái kiến. Thân mộc nguyên đang khi nói chuyện xoáy lên một thanh cho thước. Đây là một thanh bằng gỗ cho thước, thoạt nhìn cũng không thu hút bị thân mộc nguyên vừa tế đi ra cực thai cũng cảm giác được toàn bộ hội đạo xa nguyên không gian đều ở đây trong thời gian ngắn đẻ ép tới đây. Lập tức hắn cũng cảm giác được chính mình đạo vận vận hành trở nên khó khăn vô cùng, hết lần này tới lần khác chỗ trong không gian sinh cơ giạt giảo, chẳng qua là cái kia giạt giảo sinh cơ khoảng cách hắn chỉ có một thước xa hắn chính là bắt không được. Răng rắc cực thai đại đạo lĩnh vực vỡ vụn cực thai trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Giờ phút này hắn mới biết được cùng trước mắt cái này đại đạo thậm chí có chút ít bất ổn ra hỏa so với, hắn cái gì cũng không phải a. Đi nhanh lên. Cực thai biết rõ chính mình ngăn không được thân mộc nguyên cho thước, giờ phút này chẳng qua là dốc sức liều mạng thiêu đốt đảo vận cùng máu huyết, hắn chỉ hy vọng mình có thể đào tẩu. Đá chậm, thân mộc nguyên nói hai chữ này sau, màu xám hỗn thiên xích đã phá vỡ sinh cơ đào tắc không gian oanh tại cực thai mi tâm. Cực thai đại đảo đào tắc ngay lập tức tán loạn có chút không cam lòng chậm rãi ngồi liệt xuống. Hắn so về địch cửu cùng sinh tử thánh nhân đến kém xa, bất quá một cái bình thường bước thứ sáu tu sĩ, cũng muốn ở trước mặt hắn làm mưa làm gió, cái kia có thể nói đối phương suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian mở ra thế giới của hắn A. Thiểm điện gặp cực thai thần hồn sắp bại miết, tranh thủ thời gian ở một bên kêu lên. Thân mộc nguyên xấu hổ sờ lên cái cầm, nếu như hắn có thực lực kia ở đâu cần để cho thiểm điện nhắc nhở. Trông thấy cực thai triệt để tiêu vong, thiểm điện có chút khó chịu nói ra thực lực ngươi vẫn chưa được A. Nếu Thái ra, chỉ cần tay một cuốn, sẽ đem ra hỏa thế giới mở ra. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể cùng địch đạo hiểu so sánh với A. Ngươi không phải nói mang ta đi tìm kiếm luyện đạo kim ư. Tranh thủ thời gian đi đi, cái chỗ này ta đã sớm ngốc đã đủ rồi. Tìm được luyện đạo kim, chúng ta lập tức tiến đại đạo trận môn. Thân Mộc Nguyên tức giận nói, thiểm điện ra hỏa này một điểm mặt mũi cũng không cho. Thiểm điện lại là hắc hắc một tiếng, ta vì cái gì dừng lại. Ngươi bất quá là đều muốn để cho ta ở chỗ này tiêu diệt cái này ngấp nghé nhà của ngươi hỏa mà thôi. Thân mộc nguyên lời còn chưa dứt, lập tức sẽ hiểu thiểm điện ý tứ kinh hỷ nhìn xem thiểm điện. Thiểm điện khinh thường nói, nghĩ thông suốt a. Ta muốn nói luyện đạo kim ngay ở chỗ này. Thế nhưng là, thân mộc nguyên bốn phía nhìn nhìn, không có cái gì a. Chẳng lẽ là ẩn nấp tài trong hư không, hắn lập tức cầm ra mấy miếng không gian trận kỳ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được. chương 1340, các ngươi những thứ này đóng cản bã. Người đăng, Linh HTT. Thiểm điện đã ngừng lại thân mục nguyên động tác, ngươi làm như vậy vô dụng thôi, xem ta. Nói xong, thiểm điện nâng lên móng vuốt ngay tải trong hư không bắt mấy chục dưới, một đảo rất nhỏ vết rách xuất hiện, thiểm điện hai cái móng vuốt càng là bộc phát ra từng đảo cuồng bảo hư không đảo vận khí tức đem cái kia một đảo vết rách trực tiếp bị xé mở. Một khối phạm vi khoảng chừng đại đào trận môn tinh không thành lớn nhỏ luyện đạo kim xuất hiện ở thân mộc nguyên trước mặt thế nhưng là thân mộc nguyên lại ngốc trẻ chầm chầm vào thiểm điện móng vuốt. Luyện đạo kim lớn nhỏ đối với hắn không có bất kỳ rung động, lúc trước hắn liền tinh cầu lớn nhỏ luyện đạo kim cũng có thể tìm được, hiện tại cái này chỉ có một tinh không thành lớn nhỏ luyện đạo kim tại thân mộc nguyên trong mắt thật sự cái gì cũng không tính toán. Thế nào, ta không lừa ngươi a. Thiểm điện đắc ý nói một câu sau, lúc này mới mở rộng ra đạo vận khí tức chuẩn bị đem cái này luyện đạo kim đưa vào thế giới của mình. Thân Mộc Nguyên thì Thảo nói ra, ngươi vừa rồi xé mở chính là ngoại duy không gian. Ngoại duy không gian căn bản cũng không phải là trận kỳ có thể cho thấy đến, đã từng thân Mộc Nguyên cùng với người luận đạo qua, bọn hắn vị trí là bất luận cái cái gì không gian chỗ cũng có thể ẩn nấp lấy một ít ngoại duy không gian. Những thứ này ngoại duy không gian tuyệt đại đa số đều là vũ trụ tự nhiên hình thành thật giống như tự nhiên cấm chế bình thường. Bất quá cùng tự nhiên cấm chế bất đồng chính là, ngoại duy không gian không phải trận kỳ có thể phá giải. Tại thân Mộc nguyên xem ra, ngoại duy không gian tồn tại thời gian lâu dài, có thể hình thành cùng biên giới ẩn nấp tiểu thế giới. Thiểm điện một bên khóa luyện đạo Kim vừa nói, đương nhiên là ngoại duy không gian, không hiểu sao, hắc hắc có muốn hay không ta dạy ngươi. Vậy đa tà thiểm điện huynh. Nghe nói thiểm điện có thể tùy ý đem loại này đại đạo huyền bí dạy cho chính mình, thân mộc nguyên kích động liền thiểm điện huynh đều đi ra. Thiểm điện khinh thường nói, ngoại duy không gian và vân vân, bất quá là chúng ta chỗ không gian đa duy tồn tại mà thôi. Ta thấy ra đã sớm đã dạy ta, bất luận cái gì không gian đều là đa duy tồn tại, đều muốn hoàn toàn lý giải chỗ không gian tồn tại nhiều ít suy độ, liền cần hiểu rõ không gian đào tắc. Nói đến nói đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là không gian quy tắc sự tình, ngươi không phải quy tắc tu luyện đại đạo cùng ngươi nói đến đến tốn sức. Nói đến đây, thiểm điện bỗng nhiên im ngay, lập tức càng là nhanh hơn tốc độ, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem cái kia tinh không thành lớn nhỏ luyện đạo kim xoáy lên, đưa vào chính mình vũ trụ thế giới. Chính nó đối ngoại duy không gian kỳ thật chính là kiến thức nửa vời, địch cửu dạy nó thời điểm căn bản cũng không phải là như vậy giải thích bất quá thời gian lâu dài xa, nó như vậy giải thích bất quá là vì lửa gạt thân mộc nguyên mà thôi. Nó có thể tìm tới luyện đạo kim cái kia chỉ là bởi vì quy tắc đại đạo mà thôi. Đạo hữu gặp người có phần, lớn như vậy luyện đạo kim độc chiếm, nói không chừng hội núi không trôi. Một gã ra thịt trắng nõn thiếu niên thư sinh đột nhiên ngăn cản thiểm điện cùng thân mộc nguyên đường đi, đang cảm thấy thiểm điện thời điểm trong mắt càng là dần hiện ra một loại kích động thần thái. Thân mộc nguyên trong nội tâm nhảy dựng, hắn cảm giác được thiếu niên này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Cùng lúc trước bị hắn giết cực thai căn bản không phải một tầng nữa tồn tại. Thiểm điện đi ra ngoài trước lại nói, thân mộc nguyên tại thời gian ngắn nhất liền làm ra quyết định. Thiểm điện thân hình lóe lên, liền liền sông ra ngoài, thân mộc nguyên chuẩn bị chỉ cần đối phương đồng thủ lập tức liền ra tay ngăn lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà không ra tay ngăn trở. Thân mộc nguyên trong nội tâm vòng vo thoáng một phát, sẽ hiểu đối phương ý tứ. Đối phương cũng là hy vọng bọn hắn đi ra ngoài, nơi này là hội đảo sang nguyên, một khi hắn và thiểm điện sông vào hội đảo sang nguyên ở chỗ sâu trong, đối phương thật đúng là không nhất định có thể bắt đến bọn hắn. Thiểm điện cùng thân mộc nguyên tiến vào hội đạo sang nguyên vốn cũng không sâu, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền chạy ra khỏi hội đạo sang nguyên. Hai người còn không có dừng lại, lập tức cũng cảm giác được không gian bị khóa ở bình thường, một loại cường hãn không gian áp lực truyền đến. Nhanh cho địch đạo hiểu phát một cái tin tức chúng ta bị không gian đài trận khốn trụ. Thân một nguyên kinh nghiệm lão đạo, ở đằng kia thiếu niên không ngăn lại bọn hắn lao ra hội đảo sang nguyên hắn cũng cảm giác được không đúng, chẳng qua là chờ bọn hắn lúc đi ra, đã bị vây ở không gian trong trận. thiểm điện cũng biết sự tình có chút đại điều, nó đã chiếm được như vậy một khối lớn luyện đạo kim, mà ở trong đó chỉ có hơn 10 người ngấp nghé hắn luyện đạo kim, lúc trước cái kia mặt trắng thiếu niên còn rất cường hãn bộ dạng, nó cũng không dám khinh thường nữa. Mấy đạo tin tức bị nó phát ra ngoài, chẳng qua là rất nhanh thiểm điện liền trợn tròn mắt. Tất cả tin tức đều bị ngăn trở xuống, nói cách khác bố trí cái không gian này đại trận ra hỏa, đối không gian quy tắc lý giải sẽ không so nó thiểm điện chênh lệch. Có phải hay không phát không xuất ra đi, thân mộng nguyên sắc màn cũng có chút không được tốt xem. Không gian phong tỏa trận bị mở ra trận môn lối đi ra đang đứng tên kia lúc trước ngăn lại bọn họ mặt trắng thiếu niên. Tại đây mặt trắng thiếu niên bên cạnh tu sĩ, vô luận tu vi thực lực cao thấp đối cái này mặt trắng thiếu niên đều là một bộ kính cẩn bộ dáng. So về lúc trước dẫn đầu cực thai đến, cái này mặt trắng thiếu niên càng giống là một cái đầu lĩnh. Lúc trước đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào hội đảo xa nguyên cực thai không thấy, nếu là ta không có đoán sai, hắn hẳn là bị các ngươi giết a. Mặt trắng thiếu niên vẫn là mặt mỉm cười. Tiểm điện nâng lên móng vuốt một ngón tay mặt trắng thiếu niên, như thế nào tên kia muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể đánh trả phải không? Chính là lão thân giết ngươi thì như thế nào? Thân Mộc Nguyên im lặng nhìn thoáng qua thiểm điện, ngươi tại sao không nói là mình giết, cái này không rõ ràng cho hắn kéo cửu hận ư. Mặt trắng thiếu niên ấm áp cười, không thế nào, chẳng qua là cái kia cực thai là ta tốt nhất một người bạn, hiện tại hắn bị các ngươi giết, hẳn là các ngươi liền định như vậy vừa đi chi. Thất trào thần côn là côn bằng biến dị thần thú, chẳng những có thể dùng ngao du hỗn độn, còn có thể bỏ qua hội đạo sang nguyên trong bài đạo đạo tác. Là trọng yếu hơn là thất trảo thần côn còn có một đặc biệt bản lĩnh, cái kia chính là có thể tải hỗn độn bên trong tìm kiếm được đường ra, nếu là dùng thất chảo thần côn máu huyết tu luyện, thì là có thể cả mộ đến thất chảo thần côn loại thiên phú này thần thông. Một cái đột ngột thanh âm bỗng nhiên ở một bên nói ra. Nói chuyện chính là một cái thoáng có chút béo nam tu, bước thứ sáu sơ kỳ, hẳn là ổn định lại không lâu. Thiểm điện hung giữ chằm chằm vào cái này hơi mập nam tu, nghe răng ra, nếu có cơ hội, nó thậm chí xông đi lên một ngụm nuốt cái này con rùa thứ đồ vật. Cái này con rùa thứ đồ vật vậy mà xui khiến người khác dùng máu tươi của nó tu luyện quả thực là làm cho mình cái chết không thể quá tốt xem a. Mặt trắng thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, hắn chằm chằm vào cái này nói chuyện hơi mập nam tu hỏi, ngươi còn có phương thức tu luyện. Hơi mập nam tu hiển nhiên đã sớm chờ những lời này, tại đây thiếu niên câu hỏi đồng thời, hai tay đã nâng lên một quả ngọc giản nói ra tiền bối, đây chính là vãn bối trong lúc vô tình có được đồ vật có lẽ đối tiền bối chỗ hữu dụng. Mặt trắng thiếu niên cầm qua ngọc giản quét qua, lập tức ha ha cười cười thu hồi ngọc giản nói ra, không sai, thứ này ta rất ưa thích ngươi tên là gì. Vãn bối gọi tán ô tới nơi này thời gian không phải rất dài. Hơi mập nam tu con mắt đều híp lại, tranh thủ thời gian đáp. Hắn đúng là cùng địch cửu cùng một chỗ tiến đến, còn ý định ám toán địch cửu tán ô. Thiếu niên vỗ tán ô bả vai, rất tốt tương lai ngươi đang ở đây đại đảo trận môn tinh không thành có cái gì không ổn sự tình trực tiếp báo ta ôn thiên nghĩa danh tự là tốt rồi. Là, là, đa tạ tiền bối dẫn. Tán ô liên tiếp nói mấy cái là sau, kính cần lui ra phía sau. Hắn muốn chính là chỗ này mấy chữ, chỉ cần có ôn thiên nghĩa những lời này, tài tinh không thành sẽ thấy cũng không có ai dám đối với hắn tán ô như thế nào. Hắn tán ô cũng không cần trốn ở luyện đạo vũ trụ, chỉ cần tìm được nhất định được luyện đạo kim sau, hắn có thể tiến vào tinh không thành tu dưỡng một thời gian ngắn. Ngươi giết ta bằng hữu tốt nhất cực thay, hiện tại ta lấy đi ngươi thú sủng, nếu là ngươi không muốn mà nói, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi có vài phần bổn sự. Ôn Thiên Nghĩa cười tủm tỉm nhìn xem Thân Mộc Nguyên nói một câu sau, đưa tay cầm ra pháp bảo của hắn. Pháp bảo của hắn thật giống như chài cán bột bình thường, bất quá tại đây trài cán bột bên ngoài đảo vận lưu truyền tựa hồ khắc đầy các loài đảo văn. Thân mộc nguyên sắc mặt khó coi, hắn biết mình bị ám toán, vội vàng phía dưới chỉ muốn trốn, không nghĩ tới đối phương sớm đã có chuẩn bị mà đến, vốn là ý định đưa hắn cùng thiểm điện đuổi ra hội đảo sang nguyên, sau đó ở bên ngoài dùng vây khốn giết thần trận cùng khóa không trận khóa lại bọn hắn. Nếu như không có ổ khóa này không trận cùng vây khốn giết thần trận thân mộc nguyên có mười phần nắm chắc ngăn lại đối phương, sau đó thong dong mà đi, nhưng bây giờ không nhất định. Cho người ba hơi thở thời gian cân nhắc, sau ba hơi thở ta liền động thủ, một hơi. Ôn Thiên Nghĩa vừa mới nói xong một hơi, Pháp Bảo đã hóa thành một cây mút trời hình trụ cứ như vậy trực tiếp đánh tới hướng thân mộc nguyên. Cùng một thời gian, vây khốn giết thần trận phát động. Mánh điệt không gian áp lực cùng vây khốn giết thần trần trong sát thế áp chế truyền đến, phối hợp với ôn thiên nghĩa pháp bảo thế công, lại để cho thân mộc nguyên cũng khó khăn dùng hô hấp. Thân mộc nguyên còn chưa kịp mắng đối phương vô sỉ tại ôn thiên nghĩa bên người hơn 10 tên cường giả đồng thời động thủ. Thiểm điện lại nghiêm nghị kêu lên ta thái gia đã tới, các ngươi những thứ này đóng cạn bã. Sắp chết đến nơi cái lại cứng rắn, hy vọng quất ngươi máu huyết thời điểm, đừng khóc lấy cầu xin tha thứ. Tán ô hắc hắc một tiếng, pháp bảo chuyên môn cuốn hướng về phía thiểm điện. Hắn muốn nịnh nọt ôn thiên nghĩa theo bắt đầu chầm chậm vào thiểm điện, hắn biết rõ thiểm điện đào tẩu năng lực mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn pháp bảo vừa mới tế ra cũng cảm giác được một cổ cường đại đào vận lực lượng cuốn lấy pháp bảo của hắn, lại để cho pháp bảo của hắn không cách nào nữa tiến mảy may. Đi theo hắn chợt nghe đến một thanh âm thiểm điện nói không sai, các ngươi thật là đống cặn bã a. Thanh âm từ xa đến gần, nháy mắt liền tới phụ cận. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.